vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm chín mươi hai bản tướng cùng ngươi chiến có thể hay không kình thiên tôn phía dưới mãn giang nước sông lúc này đều là màu đỏ mãn giang hồng ha ha về sau cái này mãn giang liền gọi là mãn giang hồng đi phong nhị đem vị cuối cùng nhạc gia thiên binh xé sách về sau vùi đầu vào đầy trong nước nước sông cuồn cuộn hóa thành tám trăm dặm hồng hà Huyết khí ngập trời tôn ra phong ba đình trước. Nhạc vũ mục yêu nguyên quỳ nâng bầu trời. Mà nhạc vũ mục không có mảy may khí tức. Nhạc vũ mục thể nội. Kinh mạch đức đoạn mà vong lão đại. Cái này đại tần ngũ quan vương thi thể phong tam hận ý nhìn xem nhạc vũ mục. Thân thể của hắn lại bị nhạc vũ mục đập nát một nửa. Nếu không phải có Kình thiên tôn thần đan linh dược trèo trống chỉ sợ hắn lúc này đã chết tại nhạc vũ mục trong tay. Phong Nhất nhìn xem nhạc vũ mục. Lão Phu không nghĩ tới. Hắn một cái thập tam bí cảnh lại muốn Lão Phu dùng hết tất cả chân khí Phong Nhất trên mặt. Mang theo tiếc hận. Đáng tiếc. Hắn không phải ta hình thiên tông người. Nếu là ta hình thiên tông người. Tốt biết bao nhiêu A Phong Nhị ngồi theo gió mà đến. Nhìn thấy nhạc vũ mục. Nói ra. Lão Đại. Không bằng đem toàn thân hắn đúc bằng sắt. Vĩnh viễn lưu tại phong ba đỉnh Tốt khiến người khác biết Ta hình thiên tung Cái nào dám phạm Đây chính là hạ tràng cho dù là chết Cũng không phải chết tử tế Thi thể đều không lưu lại cho ngươi gió Một nhẹ gật đầu Nói ra Lão nhị ý tưởng này không sai Đem vị này đại cần ngũ quan vương Trên thi thể rồi lên nước thép Hóa thành thiết nhân Chờ đến lão phu khôi phục lại Một trưởng này Nhất định phải trầm thương sinh cũng nếm thử tư vị một trưởng kia Là kình thiên tông cao nhất thần thông võ học Không có cái thứ hai chấn tông thần thông phúc thiên đại thủ ấm bất quá Cho dù là phong nhất thực lực thế này đến thi triển Cũng muốn hơn tháng mới có thể khôi phục tới Có thể thấy được Cách này đạo thần thông tiêu hao lực lớn bao nhiêu Nếu là tầm thứ thấp một chút cưỡng chế sử dụng Chỉ sợ tại chỗ bỏ mình gió lúc quay người lại đợi nói ra toàn tôn chuẩn bị chiến đấu hiện tại đại tần hoàng triều chỉ sợ đã nhận được tin tức vâng tại đại tần ngũ quan vương chiến tử phong ba đình đại tần thiên binh không một may mắn còn sống sót thời điểm đông vực tất cả đại thế lực ngay đầu tiên nhận được tin tức đông vực còn thừa hoàng triều thá <cười> hạ đại tần không phải danh xưng bách chiến bất bại sao chập chập lần này Đại tần thế nhưng là trực tiếp tổn thất một vị vương gia đời trước phong thái đã qua. Trầm Thương Sinh còn muốn dùng tới thay phong thái. Trấn áp đương đại sao hiện tại chấm thật muốn nhìn một chút Trầm Thương Sinh biết sau này biểu lộ. Vậy nhất định rất đặc sắc vân đính chi đỉnh. Đông Thiên Thánh Công Đông Thiên Hồng Trần lười biếng nửa nằm tại giường trên ghế. Nghe người phía dưới bẩm báo. Còn gì nữa không nghe xong Đông Thiên Hồng Trần yêu mị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thản nhiên nói, "Hồi tông chủ." Liền nhiều như vậy Đông Thiên Hồng Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi đi xuống trước đi vâng trà trà chờ đến người phía dưới xuống dưới về sau." Đông Thiên Hồng Trần lười biếng xoay xoay eo, lộ ra mỹ lệ dáng người khuôn đoạn, "Trầm Thương Sinh, trầm Thương Sinh, không biết ngươi sẽ làm thế nào đâu, trầm Thương Sinh." Bạch Khởi Vương ly, vương cốc tử, ta còn nhớ rõ, trầm thương sinh trong tay còn đã từng xuất hiện một cái chung, mà lại, cái kia họa, tựa như là thái dương chân họa A Đông Thiên Hồng trần đếm ký lấy, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, sau đó, trên mặt của nàng, lộ ra tịch mịt, vì cái gì ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Lại không nhớ rõ chính ta ta là ai Đông Thiên Thánh Tông Tông chủ vì cái gì trong mộng của ta Ta lại là một cái hoán xa nữ Đông Thiên Hồng Trần lười biếng nằm xuống Đối với nàng tới nói Không nhớ nổi, liền không đi nghĩ Bỗng nhiên Một vệt kim quang tử hư không mà sinh Tràn vào đến Đông Thiên Hồng Trần trong thân thể a cái này đã đột phá Đông Thiên Hồng Trần chỉ có tại đột phá thời điểm mới sẽ lộ ra chấn kinh chi sắc Bởi vì, tại trong trí nhớ của nàng, căn bản không biết cái gì là luyện công. Trong đầu có công pháp, mà lại thỉnh thoảng có a, không hiểu kim quang tiến vào trong cơ thể của nàng, tại sau đó liền một đường tấn thăng. Trước kia nàng còn lo lắng có thể hay không lưu lại tai họa ngầm, về sau mới phát hiện, không chỉ không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm Ngược lại so bất luận kẻ nào đều căn cơ thâm hậu Mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ đây chính là Đông Thiên Hồng Trần trong đầu Tông Pháp Lần này vậy mà trực tiếp đột phá đến tiên hợp đạo cảnh Đông Thiên Hồng Trần Cũng biết cảnh giới này đột phá có bao nhiêu khó Thế nhưng là Lại không nghĩ tới Chính mình vẫn là giống như trước đây Không hiểu kim quang quán thể Tự động đột phá những thứ này số mệnh chi lực Giống như so Đại Tần Hoàng Triều bọn họ càng thêm cường đại A đến cùng là từ đâu tới mà những kim quang này Đông Thiên Hồng Trần cũng phát hiện Cùng Đại Tần Hoàng Triều số mệnh chi lực Đồng nguyên giống nhau Nhưng là Xa xa so Đại Tần Hoàng Triều số mệnh chi lực Càng thêm cường đại dường như Giữa thiên địa không có so với nó càng cường đại hơn tồn tại Quản nó chi tiếp tục ngủ Đông Thiên Hồng Trần lật cả người không suy nghĩ thêm nữa đại tần hoàng triều đông cảnh chi địa vô tận chiến hỏa lan tràn đến đông hải vực bạc thiếu khanh lúc này máu me khắp người cơ hồ thấy không rõ hình dáng trầm thư cũng sống như thế trầm thư đông cảnh chi địa thiên binh sắp đánh xong nếu là bệ hạ lại không phái người đến chỉ sợ đông cảnh chi địa khó giữ được trường thương đã sớm đứt gãy không phải chất liệu không được Mà chính là. giết quá nhiều người. Nhiều đến trường thương đã không chịu nổi. Trầm thư trong tay. Giang sơn bút cũng tương tự biến thành một cây màu đỏ bút. Đại ca hắn hiện tại hẳn phải biết. Tại kiên trì hạ trầm thư vừa mới nói xong. Đại nhật hoàng triều liễu sinh thế gia. Cùng với khác các đại thế gia. Nhao nhao bung xuống. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem trầm thư cùng bạch thiếu khanh. ha <cười> Bạch tướng quân. Các ngươi đông cảnh chi địa còn có bao nhiêu ngày binh khí vận chỗ ứng. Nên ta đại nhật hoàng triều thiên thu vạn đại các ngươi không bằng làm ta đại nhật hoàng triều đại tướng. Vì ta đại nhật hoàng triều. chinh chiến thiên hạ bạc thiếu khanh nhìn trước mắt người. Người này chính là lần này đại nhật hoàng triều thiên binh thống soái tối cao người. Liễu sinh thế gia đương đại gia chủ. Liễu sinh chân tiên liễu sinh chân tiên mang trên mặt vẻ đắc ý. Đạp vào mảnh đất này, khiến cho bọn hắn thế gia cùng Đại Nhật Hoàng Triều các đời tới mộng tưởng. Ngày hôm nay, giấc mộng của bọn hắn sắp thực hiện, mà thực hiện người. Chính là hắn liễu sinh chân tiên ta nhổ vào bạc thiếu khanh trong miệng. Dòng máu trực tiếp phun ra. Nhìn xem liễu sinh chân tiên. Nói ra chỉ bằng các ngươi còn muốn bước vào Đại Tần nói chuyện viễn vông bạc thiếu khanh nói xong. Nhìn xem liễu sinh chân tiên Nói ra bản tướng đến cùng ngươi đại chiến 300 hiệp cùng này Bạc Thiếu Khanh đang chuẩn bị hướng về liễu sinh chân tiên lao đi trầm thư bỗng nhiên ngăn cản bạc Thiếu Khanh Vừa cười vừa nói Cách này đều đánh 5 ngày 5 đêm Chúng ta cũng mệt mỏi Có người đến Vừa vặn để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đột nhiên Thiên địa biến sắc Nơi xa Đông hải vực nước biển cuốn ngược. Ngàn trượng biển màn. chấn thiên nhiếp áo bào màu đỏ ngòm. Tại nước biển phía trên. Như giấm trên đất bằng. Thời gian nháy mắt. Ngàn vạn huyết bào không ngừng đổ bộ. Một người tầm đầu. Áo bào màu trắng. Hết lần này tới lần khác tuyệt thí. Trắng nón trên mặt. Lộ ra vẻ tươi cười. Cùng mảnh này bạc cốt huyết hải. Hết sức không hợp nhau nhìn xem Liễu Sinh Chân Tiên, thanh âm dường như thanh thối suối nước. Bản tướng cùng ngươi chiến, có thể hay không vô địch chí tôn thái tử gia 31 chương 293 một tay. Bóp nát Liễu Sinh Chân Tiên đại tần hoàng triều. Lăng Tiêu điện bên trong, Trầm Thương Sinh ngồi tại trên long ỉ, đại điện bên trong không một người dám lớn tiếng thở dốc. Toàn bộ Lăng Tiêu điện tràn đầy áp lực chư vị ái khanh nói một chút đi trầm thương sinh nhàn nhạc mở miệng không thấy chút nào trầm thương sinh còn lại thần sắc hoặc là phẫn nộ đại tần ngũ quan vương nhạc vũ mục chiến tử phong ba đình máu nhộm mãn giang hồng thậm chí hiện tại ngũ quan vương nhạc vũ mục thi thể bị nước thép đổ bê tông sừng sững tại phong ba đình cái này vô luận là từ đâu một cách phương diện đều là đối đại tần hoàng triều cực hạn làm nhục lý thông cổ lập tức đứng dậy nói ra Bệ hạ thần coi là đồ diệt kình thiên tông không chỉ có là vì ngũ quan vương báo thù càng là rửa sạch ta đại tần sĩ nhục lý thông cổ mặc dù là văn thần thế nhưng là giờ này khắc này lý thông cổ toàn thân trên dưới tràn ngập sát ý mà làm lý thông cổ đứng sau khi đi ra. Lăng tiêu điện bên trong Sát ý dâng trào Ào ào rung động trầm thương sinh Trong mắt kim ngân hai màu Sáng tối chập trờn Như thần quang tói hiện trầm thương sinh Mở miệng nói Hiện tại đông cảnh chi địa như thế nào Nhân gian tiên đứng dậy Nói ra Bề hạ Đông cảnh chi địa chúng ta tạm thời không cần lo lắng Trầm thư vừa vặn đi ngang qua Mà lại Tính toán thời gian vũ an quân cũng cần phải đến đông cảnh chi địa trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra kình thiên tôn thái thượng trưởng lão phong nhất hiện tại là tiên hợp đạo cảnh nhân gian tiên nhẹ gật đầu nói ra bẩm bệ hạ đúng vậy trầm thương sinh cười lạnh hai tiếng tốt một cái tiên hợp đạo cảnh quả nhiên người này một khi có thực lực cũng không biết làm việc sẽ có cái gì hậu quả trầm thương sinh đứng dậy hàn mang nổ tung muốn đến chỉ có đại tần giết người, đã kình thiên tông giết đại tần người, cái kia nên để bọn hắn biết, thế gian này có so tử vong càng chuyện kinh khủng, trầm thương sinh trên người hắc long bảo không gió mà bay, giết ta đại tần chi nhân chấm muốn hắn, muốn chết cũng khó khăn ngụy thích chung ngụy thích, chung thân người cong lại, nô tài tài trầm thương sinh trong mắt song sắc quang mang bay thẳng đỉnh mây giao trách nhiệm ngũ đế phụng thiên binh. Sau bảy ngày. Trinh phạt Kình thiên tung. Đồng thời. Nói cho đông vực thế lực khác cùng hoàng triều. Ai dám nhúc tay. Chấm di bọn họ cỡ tục cho dù là đã chôn trong đất. Chấm cũng phải đem bọn họ toàn bộ rút ra. Rơi khô bảy ngày bảy đêm ngụy thích trung chậm rãi lui lại. Tuân chỉ tại hướng sẽ kết thúc về sau. Cả kinh thành tràn đầy túc sát vị đảo. Cùng một số, chính đang đàm luận tu kiến tường thành một chuyện người, cũng không dám giống như thường ngày đồng dạng. Tùy ý ba hoa khoác lác, chỉ điểm giang sơn. Trên kinh thành các thật to nói, từng đội từng đội thiên binh không ngừng tại tập kết. Tất cả nghỉ ngơi thiên binh, ngay đầu tiên trở lại chính mình trại lính đưa tin. Thủ lĩnh đây là thế nào ngũ đế phụng thiên binh quân doanh? Hắc Long kỳ chính là bọn họ phiên hiệu bởi vì bọn họ là đại tần hoàng triều mạnh nhất, đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian chuẩn bị. Hắn, lão tử, Kình Thiên Tông giết ta đại tần một tòa vương. Bệ hạ thiên nộ, muốn thân chinh Kình Thiên Tông trở về thiên binh ngay tại trầm rãi trang bị chính mình. Coi là chỉ là tầm thường điểm danh, nhưng khi bọn hắn nghe được về sau, động tác cấp tốc trong chớp mắt thường phục chuẩn bị tốt chính mình. Kình Thiên Tông thật là đang tìm cách chết a một vị thiên binh. Dứ tận lau sạch lấy chính mình chiến đao bọn họ ngũ đế phụng thiên binh mời thiên chi may mắn. Chiến đao, trường thương, đều là bệ hạ tự mình mệnh danh. Chiến đao tên là đế đao trường thương tên là đế thương đây là mang ý nghĩa bọn họ. Chính là đế binh ha <cười> ha. Đế binh vừa mới có danh hào. Ta còn buồn bực cái gì thời điểm lần nữa trên chiến trường không nghĩ tới kình thiên tông lại đến rồi ngũ đế phụng thiên binh lúc này lại kêu là đế binh lệ thuộc trực tiếp đương kim thánh thượng ngoại trừ thánh thượng ai cũng chỉ huy không được bọn hắn bề hạ thủ đoạn vô số Chúng ta đến tranh giành điểm khí nghe nói bề hạ thủ hạ còn có một chi tưởng binh mã thiên binh thống soái người chỉ là thập nhị quân đoàn trưởng một trận chiến này ai dám mất đi đế binh tên tuổi trở về nhìn lão tử làm sao thu thập các ngươi mông vương điện mang trên mặt túc sát nói ra vương điện yên tâm chúng ta chắc chắn dùng mệnh đến hộ vệ đế binh danh hào ngũ đế phụng thiên binh cũng ngay tại lúc này đế binh trầm thương sinh không có ở đây thời điểm đều là từ mộng đến thống soái trầm thương sinh tự mình phong hào đế binh vương điện mông vương điện bình thiên cung trầm thương sinh trước mặt Một chương hoàng một chế tạo trên bàn sách Trầm hương an tính thiêu đốt lên Tính toán thời gian quách lục cũng cần phải trở lại đi Trầm thương sinh trong tay cầm bút Trên tờ giấy trắng Một cách đỏ như máu viết chữ xuất hiện Âm phong gào gào từ hoán cảnh ở một bên Vì trầm thương sinh thêm một ly trà Khác một bên Thì là tướng gia vương bất thiện Vương bất thiện cười ha hả nhìn xem từ hoán cảnh Nói ra bệ hạ, ngươi bây giờ cũng trưởng thành, mà đại tần Hoàng Triều cũng cần có hậu một tòa Hoàng Triều. Bách quan không lo lắng thánh thượng hậu cung giai lễ ba ngàn. Ngược lại, nếu là thánh thượng hậu cung vô chủ, vậy bọn hắn ngược lại là lo lắng. Vì cái gì bởi vì bọn hắn hiểu trung thánh thượng. Không có có hậu nhân cùng có hậu nhân. Hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thánh thượng có hậu, thì liền chứng minh bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp đến hiểu chung, không cần lo lắng hoàng thất bất ổn. Nếu là thánh thượng vô hậu, cái kia trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ không yên lòng. Các triều đại đổi thay, tất cả thần tử đều như thế. Bọn họ muốn khai sáng lịch sử, bọn họ muốn thiên thu vạn đại. Thánh thượng nếu là vô hậu, cái gì thiên thu vạn đại đều là hư ảnh. Từ hoán cảnh nghe được vương bất thiện nhất thời rừng rừng. Vương bất thiện tiếp tục nói. Bệ hạ. Lão phu theo ra ra ngươi chinh chiến thiên hạ. Lôi kéo ngươi phụ hoàng lớn lên. Lại là từ nhỏ mang theo ngươi lớn lên. Hiện tại ngươi phụ hoàng không tại. Theo đạo lý mà nói. Lão phu vì ngươi chuẩn bị một môn hôn sự. Cũng không đủ a trầm thương sinh nhìn cười cười. Nói ra, ngài có lời nói nói thẳng đi đối với vương bất thiện trầm thương sinh thật sự chính là vô luận như thế nào đều vô pháp cử tuyệt Đây là một vị lão nhân Đi theo ra ra mình chinh chiến Nhìn xem chính mình phụ hoàng lớn lên Cũng là mình mông học lão sư Càng là mình khi còn bé Tốt nhất bạn chơi Thế mà Vị lão nhân này đem cuộc đời của mình đều tiêu vào tòa này sông trên núi chính mình lại vô hậu hiện tại trầm thương sinh đối với vương bất thiện tới nói cũng là thân giống như cháu trai vương bất thiện vừa cười vừa nói lão thần coi là đại tần cần phải có hậu vương bất thiện tiếp tục nói từ cô nương cùng ngài làm bạn bảy tám năm đi lúc trước đại lục chiến trường thời điểm liền đi theo ngài tả hữu mà lại lão phu cũng biết từ cô nương truyền thừa từ hồng trần dục hỏa các cũng là ngài hoàng gia gia năm đó chưa hoàn thành nguyện vọng. bề hạ ngài liền cưới từ cô nương đi vương bất thiện mặt mo cười hắc hắc nói, nói xong một đường chạy chậm, gia bình thiên cung trầm thương sinh nhìn về phía từ hoán cảnh nhất chiều về sau đại quá vô thiên mẫu nghi thiên hạ đến lúc đó cũng không có ngươi bây giờ nhàn nhã như vậy từ hoán cảnh tiến lên, hai tay nâng trầm thương sinh gương mặt. Ta chỉ muốn muốn ngươi có thể dễ dàng một chút trầm thương sinh run lên trong lòng. Ta chỉ muốn muốn ngươi dễ dàng một chút vạn lý sơn hà gánh tại hai vai. Làm sao có thể nhẹ nhõm diệt kình thiên tung. Đại tần song hỉ lâm môn đại tần hoàng triều đông cảnh chi địa. Bạch y bạch khởi. Mang theo mỉm cười, nhìn xem liễu sinh chân tiên bạch bố y nhìn thấy bạch khởi khuôn mặt. Liễu sinh chân tiên đột nhiên giận dữ bạc bố y 40 năm trước. Một đao đem phụ thân hắn chém thành hai nửa chính là liễu sinh gia tộc phía trên xỉ nhục. Không, bây giờ, bản tướng kêu là bạch khởi bạch khởi bàn tay vừa lên. Ngươi cũng là tiên hợp đạo cảnh, không biết có thể tiếp được bản tướng một trưởng này hư không ngưng tụ. Trực tiếp cầm liễu sinh chân tiên. Oanh vô địch trí tôn thái tử ra 31 chương 294 bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Đánh nổ tiên hợp đạo cảnh đại tần Hoàng Triều. Đông cảnh chi địa. Bạch khởi nhìn xem liễu sinh chân tiên cười nhạt một tiếng. Tay nầm. Chân khí như như cuồng phong. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Phụ thân của ngươi là phế vật. Ngươi cũng là phế vật dựa vào chỉ là tiên hợp đạo cảnh liền muốn tại ta đại tần tùy ý hoành hành còn kém xa lắm Liễu sinh chân tiên nhìn thấy bạch khởi trào phúng ánh mắt Nhất thời giận dữ liễu sinh chân tiên là ai đại nhật hoàng triều mạnh nhất thế gia chi chủ Liễu sinh thế gia đương đại người cầm lái Một thân vũ lực có thể xưng thiên địa mạnh nhất nhưng Hiện tại thế nào bị bạch khởi một trận trào phúng Mặt đối cửu nhân giết cha Liễu sinh chân tiên nổi giận gầm lên một tiếng đại nhật phong hỏa luôn xuất hiện đỉnh đầu thiêu đốt lên hỏa diếm bánh xe giống như một vầng mặt trời đồng dạng đại nhật hoàng triều thiên binh cùng liễu sinh thế ra người nhìn thấy liễu sinh chân tiên động thủ nhao nhao vô lớn uy vũ hùng khởi đại nhật vạn tuế liễu sinh chân tiên vấy tay đại nhật phong hỏa luôn xuất hiện tại liễu sinh chân tiên trên tay càng không ngừng xoay tròn lấy tự tin nhìn xem bạch khởi nói ra Nghe nói nhà các ngươi thánh thượng cũng có một đạo thần thông, đồng dạng có thể ngưng tụ đại nhật luôn. Không biết là bản tọa mạnh, vẫn là nhà ngươi thánh thượng mạnh tự tin liễu sinh chân tiên toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin. Bản tọa thậm chí coi là nhà các ngươi thánh thượng có phải hay không học lén ta liễu sinh thế gia thần thông nghe được liễu sinh chân tiên. Liễu sinh thế gia mọi người hướng về đại tần hoàng triều thiên binh gào thép ha ha các ngươi thánh thượng đều muốn học trộm nhà chúng ta thần thông cười chết ta rồi đại tần nghèo như vậy sao bằng không chúng ta bố thí cho các ngươi mấy cách đảo thần thông đúng đấy yên tâm chúng ta thế ra cái gì đều ít cũng là thần thông nhiều ha ha bạc khởi nhìn thấy như thế cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ đạm nhiên nói ra Ngươi đại nhật luôn còn dám cùng bệ hạ so ai cho ngươi gan chó một cách là chân khí ngưng tụ mượn nhờ phong hỏa chi thế bánh xe. Mà trầm thương sinh đại nhật luôn, cái kia nhưng là chân chính đại nhật luôn. Đại nhật, chỉ thế nhưng là mặt trời huống chi trầm thương sinh đại nhật luôn, bánh răng đều là từ thái dương chân hỏa ngưng tụ. Há lại liễu sinh chân tiên bực này có thể so liễu sinh chân tiên cười ha ha. Hôm nay bản tỏa liền muốn vi phụ báo thù, đổ diệt các ngươi đại tần Hoàng Triều nói xong. Liễu sinh chân tiên trong tay đại nhật phong hỏa luôn, hướng về bạch khởi ném một cái. Mang theo phong hỏa chi thế đủ để liễu nguyên hướng về bạch khởi, lăn lộn mà đến. Bạch khởi thấy thế cũng không ngăn cản, mặc cho đại nhật phong hỏa luôn lăn lộn mà đến. Liền uy lực này đại nhật phong hỏa luôn đi vào bạch khởi trước mặt thời điểm. Bạch khởi quanh thân. Xuất hiện một tầng huyết sắc hộ cháo. Đem bạch khởi bảo hộ lên. Liễu sinh chân tiên đại nhật phong hỏa luôn tại huyết sắc hộ cháo phía trên càng không ngừng xoay tròn. Răng rắc, răng rắc xoẹt xẹt, xoẹt xẹt âm thanh chói tai không ngừng truyền ra. Thậm chí, tia lửa mắn tung tói. Nhưng là duy nhất có thể thấy được cũng là đại nhật phong hỏa luôn đang không ngừng biến yếu. Ngưng tổ thực thể. Tại từ từ tiêu tán. Bạch khởi quanh thân huyết sắc hổ cháo. Huyết sắc quang mang yêu nguyên. Chuyện tốt chính là. Đi lên các kiểu kỹ năng một trận đánh đập. Kết quả phát hiện. Người ta liền góc áo đều không có nhăn. Liễu sinh chân tiên gặp này không khỏi giận dữ. Làm sao có thể theo. Liễu sinh chân tiên một cách bay lượn đi vào bạch khởi trước mặt. Nâng sắp tiêu tán đại nhật phong hỏa luôn. Khói mắt đây chính là ta liễu sinh thế gia mạnh nhất thần thông a làm sao có thể liền một cái hộ cháo đều không cách nào phá vỡ nói xong liễu sinh chân tiên đem chân khí toàn thân quán chú đến lớn ngày phong hỏa luôn phía trên đại nhật phong hỏa luôn được bổ sung về sau phong hỏa chi thế lần nữa mà lên bạch khởi tại huyết sắc hộ cháo phía dưới nhàn nhạt nhìn xem liễu sinh chân tiên mệt không liễu sinh chân tiên nghe được bạch khởi thanh âm ánh mắt bảo liệt mệt không phúc liễu sinh chân tiên chân khí đã quán chú tại đại nhật phong hỏa luân phía trên giờ phút này nghe được bạch khởi thanh âm nhất thời một ngụm máu lớn phun tại đại nhật phong hỏa luân phía trên ta mệt mỏi em gái ngươi a bạch thiếu khanh cùng trầm thư một cái dựa trường thương trường thương phía dưới thì là thi thể có thể thấy được nơi này đã là thây ngang khắp đồng, liền một cách đứng chân địa phương đều không có. trầm thư thì là dựa giang sơn bút. bạch thiếu khanh đột nhiên cười nói, nguyên lai like con hàng này yếu như vậy á. trầm thư im lặng, trợn trắng mắt, nói ra, muốn không phải vỗ an quân đến, ngươi tin hay không? hắn có thể một cái tay đánh chúng ta hai cái dừng một chút. trầm thư còn nói thêm, mà lại. Một cái tay còn có thể đem chúng ta hai cái đánh chết loại kia bạc thiếu khanh cười khổ. trầm thư. Hắn làm sao không biết đều nói đại tần tứ cảnh thần tướng. Bát phương thiên tôn cửa vương đặt song song. Có một không hai thế nhưng là ta bây giờ mới biết. Tứ cảnh thần tướng nguyên lai là yếu nhất. Đều nói bát phương thiên tôn là mạnh nhất tồn tại. Có thể thấy cửa vương. Ta thật không tưởng tượng ra được. Cái kia bát phương thiên tôn thực lực. Đến cùng có bao nhiêu lời hại trầm thư cũng là lắc đầu. Nói ra. Đừng hỏi ta. Hỏi ta ta cũng không biết lúc trước cùng bệ hạ nói qua. Bệ hạ từng nói. Bát phương thiên tôn. Một cái ngón út. Đều có thể nghiền chết ta trầm thư năm đó cũng muốn làm một vị thiên tôn. Thế nhưng là. Trầm thương sinh. Nhưng hắn khó có thể tiếp nhận. Cho dù là tiên hợp đạo cảnh cũng không có khả năng một đầu ngón tay nghiền chết hắn Nhân thủ có mười ngón Ngón út là không có nhất lực lượng Ngón út liền có thể nghiền ếp chết ngươi bạch thiếu khanh nhìn trầm thư liếc một chút Thật vô pháp tưởng tượng A Bạch khởi ngáp một cái Nhìn xem nỗ lực liễu sinh chân tiên Nói ra Thật không biết ai cho dũng khí của các ngươi xâm phạm ta đại tần Bản tướng còn không có xếp tới các ngươi đại nhật Hoàng Triều. Các ngươi đại nhật Hoàng Triều ngược lại là xếp tới đây. Còn thật coi là, ngươi đột phá đến tiên hợp đạo cảnh về sau cũng là vô địch đúng không nói xong. Bạch khởi một bàn tay rút ra. Trực tiếp đánh vào liễu sinh chân tiên trên mặt. Mà bạch khởi tay đánh vào đại nhật phong hỏa luôn phía trên trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó rơi vào liễu sinh chân tiên trên mặt. Ba một bàn tay trực tiếp đem liễu sinh chân tiên quất bay. Đại Nhật Hoàng Triều Thiên Binh cùng liễu sinh thế ra người gặp này. Nguyên một đám há to miệng dường như gặp vượt đồng dạng. Tại liễu sinh chân tiên bị quất bay về sau. Bạch khởi chân đạp huyết hải. Đi vào giữa không trung. Liễu sinh chân tiên vừa vặn bay đến bạch khởi trước mặt. Ầm bạch khởi nắm tay. Một quyền đánh vào liễu sinh chân tiên bụng ngao ô liễu sinh chân tiên bị đau gầm nhẹ một tiếng. Vô luận chân khí làm sao vận chuyển đều không thể ngăn cản nguồn sức mạnh này. Liễu sinh chân tiên lần nữa bay rớt ra ngoài, từ giữa không trung trực tiếp nện trên mặt đất. Mà, bạch khởi huyết hải buông xuống. Xuất hiện tại liễu sinh chân tiên trước mặt. Oanh bạch khởi lại đấm một quyền đánh vào liễu sinh chân tiên trên đầu. Ngao ô liễu sinh chân tiên trong miệng, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Thế nhưng là, bạch khởi vẫn không có dừng lại. Cứ như vậy, trên không trung càng không ngừng đem liễu sinh chân tiên đánh tới đánh lui. Tại liễu sinh chân tiên còn trên không trung bay thời điểm. Dưới chân huyết hải. Từ từ đi lên. Bạch khởi một cái tay dối ra. Lòng bàn tay đều là huyết hải giữa không trung liễu sinh chân tiên đỉnh đầu. Một cái từ huyết hải hình thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện. Đã tới, lưu lại đi bạch khởi nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về liễu sinh chân tiên nhẹ nhàng nắm chặt. Quanh liễu sinh chân tiên ở trước mặt tất cả mọi người. Đột nhiên vỡ ra, hóa thành mưa máu tích tích rơi xuống. Bạch khởi nhìn về phía đại nhật hoàng triều tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại sau lưng, huyết bào sát thần thiên binh, hướng về đại nhật hoàng triều người nhào tới. Đồ sát. Bắt đầu vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra 31 chương 295 mái tóc dài màu đỏ ngòm. Thương thiên huyết đồng đại tần hoàng triều. Đông cảnh chi địa. Chiến hỏa dần dần lắng lại. Vô số thi thể lấp tải đông trong hải vực. Ao ao ao sóng lớn vỗ bờ. Bạch Thiếu Khanh cùng Trầm Thư đứng ở trên vách núi Minh mông xanh biếc hải vực Cùng trời đụng vào nhau Người chừng nào thì đi Bạch Thiếu Khanh sắc mặt có chút tái nhợt Một trận chiến này tiêu hao thế nhưng là không ít Trầm Thư áo bào trắng phía trên còn có chút điểm huyết dấu vết Chiếu ở phía trên dường như trên tờ giấy trắng mặt điểm Trầm Thư nói ra ngày mai đi lần này đi tây cảnh chi nhìn một chút Bạch Thiếu Khanh gật đầu một cái Lần sau gặp lại, không biết năm nào tháng nào nghe gió biển tuy nhiên trong đó còn có chút huyết tinh vị đạo trầm thư cởi mở cười một tiếng. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm hẳn là ngươi quan tài bạch thiếu khanh ngạo nghễ mà đứng. Khí tức loáng thoáng ở giữa. Không ngừng kéo lên. Cho đến Sẽ không bổn tướng quân là đừng nhìn thấy ngươi quan tài hai người đứng sóng vai. Thế nhưng là nói gần nói xa. Tất cả đều là ngươi quan tài. Có lẽ ở trong mắt người khác, đây là nguyền rùa, nhục mạ. Mà tại bọn họ trong tay. Đây cũng là một loại chờ đợi. huyên đệ, lần sau gặp lại. Phải sống. Đừng để ta gặp được chính là ngươi quan tài ta Đại Tần Hoàng Triều. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế bạch thiếu khanh nhìn xem cùng trời đụng vào nhau đông hải vực. Bỗng nhiên khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt hai tay mở ra. Ngênh ôm gió biển trong miệng hô lớn. trầm thư đồng dạng, nhìn về phía cách này vạn lý sơn hà. Hai tay mở ra. Hô lớn đại tần hoàng triều, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế hai người. Đều là tuyệt thế đại tướng chi tư. Ở trên vách núi thỏa thích la lên. Bên dưới vách núi từng đóa từng đóa bọt nước đập nện lấy đá ngầm. Một khối lớn hơn trên đá ngầm Bạch Khởi một người Mang theo bầu rượu Ngồi một mình ở trên đá ngầm Mỗi khi bọt nước đánh đánh tới thời điểm Bạch Khởi quanh thân liền xét Tự động dâng lên một đảo huyết sắc hộ cháo Đem nước biển ngăn cản ở ngoài Bạch Khởi độc uống một mình một ngụm rượu lớn Sau đó hướng về trong hải vực Đổ một chút Đại tần thiên binh Tạm biệt A Vũ An quân Bạch Khởi một khi nhấc lên tên của hắn cái kia chính là mang ý nghĩa giết hại vô tận giết hại nhưng ai cũng không biết vũ an quân bạch khởi cũng có nhu tình địa phương chỉ bất quá ngoại nhân không thể gặp liên tiếp ba lần đột nhiên bạch khởi trên thân chân khí bạo phát mà đến chân khí màu đỏ ngòm trực tiếp đem nước biển đổ cuốn tới kình thiên tông bạch khởi trong miệng Phun ra ba chữ ngũ quan vương, nhạc vũ mục. Nơi trước Cửu vương một trong. Đồng dạng, hắn bạch khởi tuy nhiên vương vị đã bị cầm đi. Nhưng là, hắn đã từng cũng là Cửu vương diêm la vương bạch khởi bởi vì ma tâm một hồn quy vị. Lần nữa đứng hàng triều đình. Phong vương, chính là mang ý nghĩa rời xa triều đình. Bạch khởi thì là phong hào vũ an quân thay thế diêm la vương phong hào đợi bản quân hãm thành kình thiên tông tiên hợp đạo cảnh không biết có thể đỡ được bản quân nhất trường phải không đứng dậy lôi đình như rắn gào thét thiên không đi đông cảnh chi địa cửa chính trầm thư cóng vải vóc bao vây lại giang sơn bút phất phất tay không quay đầu lại bạch khởi đồng dạng xuất lính lấy sát thần thiên binh hướng về kình thiên tông phương hướng mau chóng đuổi theo trầm thương sinh chỉ làm cho bạch khởi trợ giúp đông cảnh chi địa Thế nhưng là trầm thương sinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tiên hợp đạo cảnh không chịu nổi bạch khởi nhất trường Bạch khởi đi hình thiên tung Đây là trầm thương sinh không có nghĩ tới sự tình Trên kinh thành Tại sao khi trầm mặc Phồn hoa hưng khởi Không tại sao đơn giản là năm sau hoa nở Văn võ khoa cử vô luận là phú quý nghèo hèn Hoặc là giang hồ nhà nghèo Chỉ cần ngươi có tài năng đều là có cơ hội Leo lên cách kia long môn. Đông phương quảng trường tông bộ người ra vào nhiều lần. Bọn họ dâng đế mệnh. Muốn tại cách này đông phương quảng trường phía trên. Kiến tạo một tòa long môn một tòa. Có thể khiến người ta hóa phàm vì long cửa mà liên quan tới trầm thương sinh tàn bôi thương sinh lời đồn đại. Tại khoa cửa dưới thánh chỉ. Tự sụp đổ vì sao trong thiên hạ đại đa số người đọc sách trung quy là bần hàn tử đệ. Bần hàn tử để muốn thăng chức rất nhanh quá khó khăn Người luyện võ Nếu là không có phương pháp Chỉ có thể làm một cây giang hồ bãi cỏ hoang Lại tốt một chút Cũng bất quá là phú quý nhân ra tay chân Thiếu niên làm tướng Vợ con hưởng đặc quyền ha ha Chuyện này chỉ có thể xem như truyền kỳ Không thể làm làm thực hiện mộng tưởng Bao nhiêu triều đại Dạng này người có thể có mấy cái nhà nghèo ra quý tử quá khó khăn Huống chi Thiên hạ bách tính sao mà nhiều bần hàn người ta Muốn đọc sách Nho ra người không chỉ muốn nhìn lão sư lễ Càng phải nhìn người nhà là làm cái gì Ba đời nghề nông Không thu đầu đường đổ phu Không thu thương nhân tử đệ Không thu một phần thật dày lão sư lễ Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể để giành được Dân chúng bình thường là tại nhi tử xuất sinh về sau, liền bắt đầu tích lũy. Đại tần Hoàng Triều. Có thánh thượng kiến tạo miễn phí mông học viện. Thế nhưng là. Mông học giai đoạn đi qua về sau đâu đại đa số người đọc sách. Vẫn là muốn dựa vào tự học. Không kham nổi là một loại nguyên nhân. Càng lớn thì là cái kia một phần lão sư lễ. Tặng không nổi không phải thánh thượng không được. Mà chính là. Nho ra trải rộng thiên hạ Kinh điển nhiều nhất trầm thương sinh đối mặt loại tình huống này Cũng bất lực giờ Phút này Khoa cử chế vừa ra tới Những cái kia bần hàn văn nhân Nơi nào còn có thế gian đi Nhục mạ thánh thượng tán dương Còn đến không kịp đâu bần hàn người ta Người đọc sách Không có bất kỳ cái gì tư nguyên Hoặc là kế thừa nông nghiệp Hoặc là làm người khác khách khanh Nhưng là hiện tại thế nào long môn đang ở trước mắt liền nhìn ngươi bản lãnh của mình Điều kiện gì đều không có Chỉ bằng bản sự năm sau hoa nở Ổn thỏa là chúng ta trèo lên long môn ngày rất nhiều người đọc sách Nhao nhao vùi đầu khổ đọc Thậm chí có thể nhìn đến Đồng ruộng ở giữa Có người một bên vung cái cuốc Bên hông còn buộc lên sách Mệt mỏi nhỉ ngơi thời điểm Một bên uống nước cắn bánh một bên đọc sách trên kinh thành chung quanh tiểu trấn vô số dù sao cũng là gặp hoàng thành cho dù là tiểu trấn cũng là vô cùng phồn hoa một cái trấn nhỏ bờ sông hừ hờ a a a một thiếu niên bộ dáng trong tay một thanh kiếm gỗ không ngừng tại khua tay ngẫu nhiên có thể gặp đến hắn bay lượn trên mặt sông chuồn chuồn lướt nước tạo nên gợn sóng Tiểu đệ ăn cơm đi một thiếu nữ đi vào thiếu niên cách đó không xa, vác lấy rổ. Trong giỏ thì là một đĩa dưa muối còn có một số thịt. Thiếu niên tập võ cần đại lượng năng lượng bổ sung. Phổ thông gia đình thế nhưng là tuyệt đối tiêu hao không nổi. Đây cũng là vì cái gì bách tính cơ số lớn như vậy thiên binh ít nguyên nhân. Tư nguyên hao phí nhiều lắm. Thiếu niên nhìn thấy nữ tử. Mỉm cười. Trắng nón trên mặt. Tuy nhiên còn có non nớt. Nhưng là. Hình dáng đã sớm đi ra. Sau khi lớn lên. Tất nhiên là một vị tuyệt thế mỹ nam tử. Tốt trong tay thiếu niên kiếm gỗ tại lá sủng bên trong thật nhanh khua tay. Thiếu niên thả người vút qua tại lá sủng bên trong khẽ vươn tay. Kẹp lấy một chiếc lá. Mà cái này cái lá cây phía trên. Vậy mà xuất hiện một con thỏ nhỏ tỉ. Ngươi nhìn thiếu niên đi vào nữ tử trước mặt. Đem trong tay lá cây đưa cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận lá cây xem xét. Trong mắt to lộ ra vui sướng. Thật là dễ nhìn tựa như là thật nói xong, sờ lên thiếu niên tóc. Vì ta trưởng thành đều thiếu niên ngẩng đầu lên. Thiếu niên này cùng người thường khác biệt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, con ngươi màu đỏ ngòm. Nếu là chỗ gần nhìn, giống như là áp vượt. Vô địch trí tôn thái tử ra 31 chương 296 ta dẫn ngươi đi hoàng cung ăn tiệc bờ sông nhỏ Nữ tử nhẹ nhàng sờ lấy thiếu niên mái tóc dài màu đỏ ngòm Thiếu niên tuy nhiên dáng dấp tuấn tú thế nhưng là từ nhỏ đến lớn bạn chơi lại không nhiều Nhà khác hải tử nhìn thấy thiếu niên bộ dáng Đại bộ phận đều xét dọa đến kêu to Thậm chí có thể hoàng sợ nước tiểu Mái tóc dài màu đỏ ngòm, con ngươi màu đỏ ngòm. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường A Tỷ. Chờ ta năm sau. Nhất định muốn đạt được võ trạng nguyên. Đến lúc đó. Chúng ta đều có thể đem đến hoàng thành ở. Thiếu niên trong mắt hiện ra ánh sáng. Đó là hy vọng chi quang. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi trên chấn, một chỗ trong viện. Ngươi nói nhà chúng ta hài tử cái dạng kia có thể hay không đi tham gia triều đình võ cửa a một vị phụ nữ lo lắng nói ra một bên làm lấy làm một nam tử cười hắc hắc yên tâm đi nhất định có thể gia đình này họ lý ai hài tử từ nhỏ đều không có bạn chơi một đạo ban đêm liền lại nhảy cái gì phật đạo tổ sư ra tuyển đạo tổ sư ra hiện tại đều đã lớn rồi bằng không Cho hắn nói một mối hôn sự phụ nữ tiếp tục lo lắng. Trung niên nam tử dừng lại trong tay làm một. Bất đắc dĩ nói. Việc hôn nhân ngươi lại không phải là không có nói qua. Liền lần trước chương gia tiểu cô nương kia. Nhìn thấy hắn trực tiếp liền bị sợ quá khóc. Thế nào nói phụ nữ còn đang lo lắng. Nói ra bên ngoài không phải nói chúng ta đại tần hoàng triều vũ an quân đồng tử đều là màu đen sao đây là sự thực sao nam tử bất đắc dĩ lặng lặng ngồi ở chỗ đó phụ nữ vừa lo lắng nói ngươi nói chúng ta hài tử có thể hay không cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại a nói xong nói xong phụ nữ một mình khóc lên nam tử thấy thế không hề động thân an tĩnh ngồi ở chỗ đó loại này đối thoại đã năm năm chờ phụ nữ khóc một hồi lại sẽ trở lại trước đó đối thoại mỗi ngày đều muốn tới một lần bất đắc dĩ ngoài trấn nhỏ mặt một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng mang theo một cái tiểu cô nương đi vào thôn trấn tuổi trẻ hòa thượng nhìn xem trên thị trấn đền thờ lý lý gia trấn cũng là nơi này hòa thượng chính là dược bất chi mà tiểu cô nương Thì là thất tú ngươi nói. Lý huyền hoàng liền ở lại đây thất tú nhìn xem dược bất chi. Có chút hoài nghi. Muốn là Lý huyền hoàng ở chỗ này vì cái gì không tìm nàng chơi dược bất chi khẳng định nhẹ gật đầu. Yên tâm đi chính là chỗ này bẩn tăng nhớ đến nghe được dược bất chi. Thất tú nhíu mày. Ta nói ngươi cái này giả hòa thượng. Đừng cứ mãi dùng bần tăng được không bản cô nương nghe thật không được tự nhiên dược bất chi nhất thời hừ hừ nói. Bần tăng suốt thân đại lôi âm tử. Một thân Phật Pháp. tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Tìm hiểu một chút hừ. Không biết xấu hổ dược bất chi hướng về trong chấn đi đến. Tranh thủ thời gian tìm tới Lý Huyền Hoàng. Chúng ta Phật dưỡng hai đạo hợp nhất. Tất nhiên vô địch khắp thiên hạ còn có. Giữa trưa sư thúc ta còn muốn ta đi Hoàng cung ăn tiệc Vừa vặn mang theo Lý Huyền Hoàng cùng đi Thất tú vừa nghe đến tiệc Ngươi chờ ta một chút a ngươi nhanh điểm a tới rồi trong chấn Tựa như là phiên trợ Người còn không ít Dược bất chi cũng không biết Lý Huyền Hoàng nhà ở nơi nào Đành phải hỏi đường Ai ngươi chờ chút dược bất chi ngăn lại một cách mua thức ăn người Mua thức ăn người nhìn xem dược bất chi ăn, hòa thượng bên người còn theo một cách như nước trong veo tiểu cô nương. ngạch ngươi có chuyện gì mua thức ăn người nhìn xem dược bất chi không biết thế nào xưng hô. người ta bên người theo tiểu cô nương. hẳn không phải là hòa thượng a dược bất chi hỏi. ngươi biết dược đạo tổ sư ra ở đâu ở không dược bất chi cảm thấy. như thế vang dội danh hào. hẳn là người người đều biết a mua thức ăn người. hòa thượng này, Là cái kẻ ngô a bên người thất tú nghe được sự bất chi. Kém chút phun ra một ngụm máu lớn tới. Danh tự. Là ngươi cho người ta phong a thất tú vội vàng nói. Cũng là Lý Huyền Hoàng a các ngươi thôn chấn Lý Huyền Hoàng. Ngươi biết không thất tú tiếp tục nói. Cũng là tuổi tác cùng chúng ta đều không khác mấy. Đúng. Tóc của hắn là huyết sắc. Ánh mắt cũng là huyết sắc ngươi hẳn phải biết a mua thức ăn nghe được lý huyền hoàng mà lại đằng sau miêu tả về sau minh bạch ồ nguyên lai like các ngươi là tìm cái kia lệ dược a lệ dược là bọn họ vụng trộm đối lý huyền hoàng xưng hô ý vì không rõ chi nhân dược bất chi nghe xong lệ dược nổi giận ngươi nói cái gì dám nói ta hương để là lệ dược dược bất chi nắm lấy người kia lồng ngực Thất tú liền vội vàng kéo dược bất chi. Bình tĩnh dược bất chi hừ hừ nói. Nói cho ngươi. Ta huyên để cái kia là Phật đạo tổ sư ra. Ta là Phật đạo tổ sư ra. Đây là bệ hạ nhận chứng lần này ta chính là tới đón ta huyên để đi làm đại tướng quân. Mà lại. Bệ hạ đã chuẩn bị xong cơm chưa? Chờ lấy chúng ta trở về ăn đâu thất tú nghe dược bất chi. Dương mắt nhìn mây trời rất sáng sùa hẳn không có lôi a ha ha cười chết ta rồi cái kia dượng bộ dáng có thể làm đại tướng quân còn có bề hạ chờ lấy hắn đi ăn cơm chưa dược bất chi lôi kéo người kia dẫn đường người kia buồn cười nhìn xem dược bất chi nói ra tốt ta dẫn đường cho ngươi ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao làm đại tướng quân trên chợ nhiều người Lý huyền hoàng cũng không phải cái gì vô danh chi bối. Khi còn bé mọi người đều biết hắn, một cái không phải người bình thường người. Thậm chí bọn họ suy đoán. Lý huyền hoàng hẳn là lệ ruột chuyển thế. Bằng không. Làm sao sẽ trưởng thành cái dạng kia Lý huyền hoàng nghe ngoài viện thanh âm. Hắn cũng muốn đi phiên chợ nhìn một chút. Thế nhưng là, hắn không thể đi. Bởi vì hắn vừa đi, sẽ đem tất cả người hoàng sợ chạy không phải nói thói quen liền tốt. lý huyền hoàng theo tuổi tác gia tăng cái kia huyết sắc càng rõ ràng. trong mắt tựa như là xe tích huyết một dạng. lý huyền hoàng mỗi khi phiên chợ thời điểm thích nhất cũng là ngồi tại bên tường, nghe thanh âm bên ngoài. đương đương một tràng tiếng gõ cửa. lý huyền hoàng, ngươi ở nhà không dược bất chi theo cái kia người tới lý huyền hoàng cửa nhà. trực tiếp vỗ đại môn. Dược bất chi cùng thất tú đằng sau Thì là theo chân rất nhiều trên chợ người Lý Huyền Hoàng nghe xong Là tìm hắn dọa đến vội vàng trở về phòng Ta giống như gần nhất chưa thấy qua người A Nguyên Lai Người ta bị hắn hù sợ về sau Đều sẽ tới nhà tìm cha mẹ của hắn nói ra một phen Giáng dấp dọa người như vậy Liền không muốn ra khỏi cửa A Lý Huyền Hoàng tỉ tỉ Lý Huyền Lam Lý Huyền Lam đi đến Lý Huyền Hoàng bên người, cười nói, ngươi về trước phòng Lý Huyền Hoàng nhẹ gật đầu. Lý Huyền Lam đi vào cửa chính, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng, Lý Huyền Hoàng phụ mẫu cũng đi ra. Lý Huyền Lam nhìn thấy, là một tên hòa thượng. Dược bất chi nhìn thấy cửa mở trực tiếp vượt qua Lý Huyền Lam. Đi vào trong viện. Lớn tiếng hô hào. Lý Huyền Hoàng... Ngươi ở chỗ nào dược bất chi ở trong viện khắp nơi tìm còn đi miệng giếng thăm dò nhìn sang. Lý Huyền Hoàng đâu dược bất chi đi vào Lý Huyền Lam trước mặt, hỏi. Lý Huyền Lam nhìn xem dược bất chi. Thất tú nói ra, vị tỷ tỷ này chúng ta là tìm đến Lý Huyền Hoàng. Trong phòng, Lý Huyền Hoàng nhìn thấy cái kia đầu chọc. Ký ức một mạch toàn bộ bừng lên. Hắn không có quên ta năm năm. Lý Huyền Hoàng còn tưởng rằng năm đó cái kia cùng mình nói muốn làm bạn tốt hòa thượng cũng không có xuất hiện nữa. Lý Huyền Hoàng đột nhiên khóc lớn chạy đến trong viện. Ta ở chỗ này dược bất chi nhìn thấy Lý Huyền Hoàng đi ra. Lập tức chạy đến Lý Huyền Hoàng trước mặt. Ngươi thế nào không đi hoàng thành a để cho ta một trận dễ tìm. Đúng. Ta cho ngươi công pháp ngươi luyện sao dược bất chi nện cho Lý Huyền Hoàng ở ngực một chút. Sau đó trực tiếp kéo Lý Huyền Hoàng cổ tay. Nhường bần tăng nhìn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Bỗng nhiên, dược, bất chi trực tiếp nhảy dừng lên. Lý Huyền Hoàng. Ngươi có phải hay không trộm ăn thứ gì vậy mà so bần tăng còn mạnh hơn một chút thật không có suy nghĩ. Có đồ tốt lại không cho bần tăng chừa chút dược bất chi một trận cỡ trách. Tất cả mọi người nhìn xem dược bất chi. Dược bất chi vỗ một cách đầu chọc. Tranh thủ thời gian thu thập một chút Theo ta đi a Chúc ta là muốn làm dược đạo tổ sư ra Phật đạo tổ sư ra Buổi trưa hôm nay Chúc ta đi Hoàng cung ăn tiệc Ngươi nhìn Bần tăng đủ ý tứ A dược bất chi ôm Lý Huyền Hoàng cổ Ngươi thế nào khóc Dược bất chi vừa quay đầu Nhìn thấy Lý Huyền Hoàng khóc Lý Huyền Hoàng nghẹn ngào cười Nói ta cho là ngươi đã sớm quên ta đây Dược bất chi nhảy dựng lên Ta là cái loại người này sao ngươi nhưng không biết. Những năm này ta tại Đại Lôi âm tử bị bao nhiêu khổ. Không thể uống rượu. Không thể ăn thịt. Mỗi ngày niệm kinh ta quá khó khăn không phải sao. Ta vừa đến Hoàng Thành. Liền tới tìm ngươi đi. Chúng ta bây giờ đi Hoàng cung ăn tiệc. Sau đó chúng ta liền làm Đại tướng quân Lý Huyền Hoàng phủ mẫu cùng tỉ tỉ nhìn xem dược bất chi. Một trận này lời nói. Lượng có chút lớn A vô địch trí tôn thái tử ra vô địch trí tôn thái tử ra 31 chương 297 thay quân thu đồ đệ. Về sau ta đều sẽ bảo hộ ngươi Lý ra chấn. Làm hoàng thành cùng dưới, không đáng chú ý một cái chấn nhỏ. Lúc này, một đội trong hoàng cung tới hộ vệ, phía trước thì là một vị nữ tử. Bề hạ sư chất, chính là ở đây nữ tử nhẹ gật đầu. Phất tay tiếp tục. Lý huyền hoàng trong nhà dược bất chi trở thành lý huyền hoàng nhà khách quý lý huyền hoàng thu thập cái gì a chúng ta trực tiếp đi liền thành dược bất chi nhìn xem lý huyền hoàng thu dọn đồ đạc nói ra lý huyền hoàng phủ mẫu nhìn xem dược bất chi con hàng này có chút không đáng tin cậy a lúc này thất tú tiến lên nói ra thục thục thầm từ hắn nói không sai bề hạ đích thật là đang chờ hắn tuy nhiên thất tú rất không quen nhìn dược bất chi ngư khí bộ dáng nhưng là dược bất chi nói liền là thật ngươi có biện pháp gì lý huyền hoàng phủ mấu hỏi thất tú nói hắn là thất tú vừa cười vừa nói hắn mặc dù là hòa thượng nhưng là hắn cũng là bề hạ sư chất bề hạ sư chất thất tú làm cho tất cả mọi người chấn động dữ dội một thanh tiên địa quân thân sư lúc này tuyên cổ bất biến đạo lý ngoại trừ trí thân bên ngoài sư môn tình nghĩa cái kia là nặng nhất cái kia bề hạ thật chờ lấy bọn họ đi ăn cơm những người khác vẫn có chút không thể tin được dù sao đối với bọn hắn tới nói bề hạ chờ ngươi đi ăn cơm điều này có thể sao thất tú nhẹ gật đầu nói ra không kém bao nhiêu đâu bởi vì vì trong khoảng thời gian này Bọn họ đều là cùng bể xuống một miếng ăn cơm. Nói như vậy kỳ thực cũng không có gì vấn đề lớn. Lý Huyền Hoàng cũng muốn đi cùng bệ hạ ăn cơm không trong viện. Có người hỏi. Một cái giỏ người Lý Huyền Hoàng. Lại có thể cùng bệ hạ cùng nhau ăn cơm bọn họ đây nhà. Tổ phần khói xanh đoán chừng đều muốn thăng thiên A rượt bất chi liếc mắt nhìn. Ăn cơm tính là gì lần này hắn còn muốn làm đại tướng quân Lý Huyền Hoàng thận trọng đứng tại dược bất chi bên cạnh thân. Hỏi, chúng ta thật là muốn cùng bệ hạ ăn cơm không dược bất chi nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bệ hạ phải xuất trinh. Ta suy nghĩ. Lần này chúng ta cùng theo một lúc đi. Đến lúc đó chúng ta liền nổi danh Lý Huyền Hoàng nhìn thoáng qua tỉ tỉ. Nói ra. Vậy ta có thể mang theo ta tỉ tỉ vừa lên sao ta tỉ tỉ còn chưa từng gặp qua hoàng cung đây. Lý huyền hoàng vừa mới nói xong. Bên ngoài. Một trận tiếng vó ngựa. Tư họa tại dưới hộ vệ trực tiếp tiến vào Lý huyền hoàng trong nhà. Các ngươi là mọi người nhìn thấy tư họa chung quanh hộ vệ nguyên một đám người khoác khôi giáp. Một vị hộ vệ đi ra. Nói ra. Chúng ta là hoàng cung cấm vệ. Đến đây tiếp Lý Huyền Hoàng một nhà. Nhập Hoàng cung hộ vệ. Khiến người khác quá sợ hãi tư họ đi lên phía trước. Nhìn thấy Lý Huyền Hoàng phụ mẫu, Vừa cười vừa nói. Các ngươi chưa từng gặp qua ta. Nhưng là ta đã chú ý các ngươi năm năm Lý Huyền Hoàng có đại tướng chi tư. Bề hạ hiện tại có chuyện quan trọng tại thân. Đi không được. Bề hạ để cho ta hỏi hỏi các ngươi. Có nguyện ý hay không nhường Lý Huyền Hoàng làm bệ hạ đệ tử? Cái gì Lý Huyền Hoàng làm bệ hạ đệ tử tư họa, làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin? Ban đầu vốn đã đầy đủ kinh ngạc. Nhưng bây giờ, bệ hạ muốn thu Lý Huyền Hoàng làm đệ tử nhà bọn hắn cách này nhưng phát đạt A một bước lên trời A làm bệ hạ đệ tử. Vậy đơn giản liền là tương đương con trai của bệ hạ A xem ai về sau còn dám chế xếu Lý Huyền Hoàng. Lý Huyền Hoàng phụ mẫu lúc này. Có chút choáng Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tư hỏa an tính chờ lấy câu trả lời của bọn hắn. Lý Huyền Hoàng đích thật là bị trầm thương sinh chú ý rất lâu. Dược bất chi tuy nhiên tuổi còn nhỏ đem một bộ truyền thế công pháp tặng cho Lý Huyền Hoàng. Trầm thương sinh tự nhiên muốn chú ý một chút nếu là không ra gì vậy liền đem công pháp mang tới là được nhưng năm năm qua quan sát lại làm cho trầm thương sinh ánh mắt sáng lên lý huyền hoàng thiên phú vung hắn trầm thương sinh cách xa vạn dặm lý huyền hoàng phủ mấu thận trọng hỏi vị cô nương này không biết bệ hạ nhìn chúc tiểu nhi một điểm nào đúng a lý huyền hoàng dáng dấp rõ người như vậy Bệ hạ nhìn chúng hắn một điểm nào tư họa khẽ cười nói. Bệ hạ nói qua. Lý huyền hoàng luyện võ tư chất. Vung hắn cách xa vạn dặm, Nếu là lại cho Lý huyền hoàng thời gian 10 năm. Chấm cùng Lý huyền hoàng đánh nhau. Chấm chỉ sợ một chiêu liền có thể bị Lý huyền hoàng đánh chết hôm nay. Ta thay thế bệ hạ tới thu đồ để tư họa lời vừa nói ra. Lý huyền hoàng phủ mẫu dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vội vàng lôi kéo Lý Huyền Hoàng đồng giảng quỳ trên mặt đất Lý Huyền Hoàng mấu thân Khóc nói ra Bệ hạ thiên an Dân chúng không dám quên Tiểu nhi làm sao lại cùng bệ hạ đánh tư họ đỡ dậy bọn họ Nói ra Bệ hạ lời này là tại tán dương Lý Huyền Hoàng Đây cũng là bệ hạ tại sao muốn thu Lý Huyền Hoàng làm đệ tử nguyên nhân Lý Huyền Hoàng ở chỗ này trưởng thành không nổi Lý huyền hoàng phụ thân nói ra. Vị cô nương này. Bệ hạ thiên ăn. Chúng ta làm dân chúng. Không thể báo đáp. Nếu là bệ hạ thật coi trọng tiểu nhi. Vậy liền đem hắn mang đi về sau hắn nếu là làm ra làm trái sự tình, Ta tự mình đánh chết hắn nói xong. Lý phụ đi vào Lý huyền hoàng trước mặt. Lớn tiếng vừa quát. Quỳ xuống Lý huyền hoàng hai chân trực tiếp quỳ xuống. Bề hạ Lý Huyền Hoàng hướng về tư họa quỳ xuống. Tư họa cũng không có tránh. Lý Huyền Hoàng. Ngươi phải nhớ kỹ. Xuất thân của ngươi ngươi xuất thân Đại Tần Hoàng triều vô luận tương lai ngươi như thế nào. Phụ thân hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi là Đại Tần người Đại Tần mạnh đất này. Dưỡng dục ngươi Lý Huyền Hoàng thấp giọng nói ra. Ta nhớ kỹ Lý Phụ nói ra. Nếu là ngươi về sau làm ra làm trái sự tình Vô luận bao xa. Cha đều sẽ tìm được ngươi. Tự tay đánh chết ngươi nhớ ký sao Lý Huyền Hoàng cắn răng Huyền Hoàng là đại tần chi nhân. Tất nhiên sẽ không làm làm trái đại tần sự tình phổ thân xin yên tâm tư họ nhẹ nhàng đem Lý Huyền Hoàng đỡ lên. Vừa cười vừa nói. Về sau. Ta liền là của ngươi thư họ lão sư mà bệ hạ. Sẽ chỉ dạy võ công cho ngươi. Hắn lão sư của hắn. Cũng là bệ hạ an bài bệ hạ tự thân vì Lý Huyền Hoàng an bài lão sư Lý Huyền Hoàng. Là thật phải bay a Lý Huyền Hoàng hỏi. Chúng ta đại tần có phải hay không có một vị đại tướng quân? Cũng là cùng người bình thường dáng dấp không giống nhau a ta như vậy. Có thể hay không hù sợ bệ hạ tư hỏa nghe được Lý Huyền Hoàng. Cười khúc khích. Hoàn toàn chính xác có một vị. Mà lại. Hắn tương lai cũng là lão sư của ngươi. Hắn dạy ngươi chiến trường sát phạt chi thuật ánh mắt của hắn. Toàn bộ là màu đen. Mà ngươi. Là huyết sắc nhưng là. Hắn không phải cái gì đại tướng quân. Mà là ta đại tần vũ an quân dưới một người. Trên vạn người ngươi đây là thiên phú gì thường. Bề hạ thấy hoa kỳ nhân vô số. Đương nhiên sẽ không bị ngươi hù sợ. Mà lại dung mão ngươi lại tốt nhìn đợi đến hoàng thành khẳng định có tốt nhiều tiểu cô nương bị ngươi mê đảo dược bất chi ở một bên nghe ta dáng dấp cũng rất đẹp trai a thế nào không có tiểu cô nương bị ta mê đảo a dược bất chi vừa mới nói xong thất tú ở một bên trực tiếp một chân đá vào dược bất chi trên đùi quả nhiên là một cái số hòa thượng rất thúi loại kia tư họa nhìn xem lý huyền hoàng người một nhà các ngươi cũng thu thập một chút đi hoàng thành đã vì các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở dù sao lý huyền hoàng tương lai không có khả năng thường xuyên trở về về sau hắn ngay tại hoàng cung học tập tốt trên đường lớn cám ơn ngươi a dược bất chi ba thước tiểu mã câu dược bất chi thất tú lý huyền hoàng ba người thiếu niên thiếu nữ sóng vai mà đi lý huyền hoàng cảm kích nói ra dược bất chi phất phất tay nói gì thế lần này cần đi kình thiên tông ngươi bây giờ so với ta còn mạnh hơn ngươi muốn bảo vệ ta lý huyền hoàng nghiêm túc nhẹ gật đầu yên tâm đi ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt ngươi về sau ta đều sẽ bảo hậu ngươi vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra hơn Tỷ thành phố sơn vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm chín mươi tám đế binh Một đường giết tới kình thiên ba kẻ tiểu nhân. Cưới tiểu mã câu. Một đường nói giỡn, hướng về Hoàng thành mà đi. Dược bất chi nhìn xem Lý Huyền Hoàng. Nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, về sau, ngươi liền phải chịu trách nhiệm bảo hộ ta Lý Huyền Hoàng nghiêm túc gật đầu. Hắc hắc! Đi! Ta dẫn ngươi đi Hoàng cung lấy rượu quát. Lại không uống rượu. Bần tăng thật sợ hãi ngươi sẽ đem ta vứt bỏ đâu thất tú hừ hừ nói. Quả nhiên là một cái giả hòa thượng lăng tiêu điện. trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa. Thản nhiên nói. Mông Khanh chuẩn bị xong chưa hôm nay lăng tiêu điện phía trên. Ngoại trừ tướng gia vương bất thiện bên ngoài chỉ có từ phúc. Không có còn lại văn thần. Mông vãng điện ra khỏi hàng. Cất cao giọng nói tùy thời có thể xuất phát trầm thương sinh nhìn về phía vương bất thiện. Nói ra chấm lần này rời đi trong triều công việc tướng ra tốn nhiều điểm tâm. Khâm thiên dám có từ phúc phụ trách tại. Tường thành không có xây xong trước đó, nhất định muốn ngăn cản vật kia từ phúc nhẹ gật đầu. Nói ra, bề hạ yên tâm. Có thần tại, không có sơ hở nào tướng ra vương bất thiện cũng là nói nói bề hạ an tâm xuất chinh trong triều công việc không cần lo lắng trầm thương sinh đứng dậy chấm ngược lại muốn nhìn xem cái này kình thiên tông phụ thuộc có bao nhiêu ngũ đế phùng thiên binh nghe lệnh mông vãng điện nhất thời quỳ trên mặt đất thần nghe lệnh trầm thương sinh lãng đứng tiếng nói tại đi kình thiên tông một đường lên chỉ cần là kình thiên tông hữu hảo tông môn toàn bộ đồ sát một người sống chấm đều không muốn gặp được mông vãng điện đằng đằng sát khí nói ra Thần. tất nhiên không phổ bệ hạ nhờ vả như vậy lên đường đi trầm thương sinh bất hòa ngũ đế phụng thiên binh vừa lên bởi vì quách lục muốn trở về trầm thương sinh lần này không chỉ muốn mang theo ngũ đế phụng thiên binh đi hơn nữa còn muốn mang theo một trăm ngàn tượng binh mã trầm thương sinh nếu không không chỉ là kình thiên tôn diệt mà chính là đông vực tất cả giang hồ môn phái, toàn bộ diệt gia lăng tiêu điện về sau. Trầm Thương Sinh xa xa liền nhìn thấy Dược Bất Chi ba người. Dược Bất Chi mang theo Thất Tú cùng Lý Huyền Hoàng đang chuẩn bị hướng về Ngự Thiện Phòng đi. Nơi nào món gì ăn ngon đều có. Thế mà tại bọn họ chuẩn bị thời điểm quẹo cua, lại là nhìn thấy Trầm Thương Sinh tại ha ha cười chờ lấy bọn họ. Này. Sư thúc ngươi nha tốt bỗng nhiên nhìn thấy Trầm Thương Sinh Dược bất chi trên mặt Lập tức xuất hiện Dương Quang Đồng dạng nụ cười Trầm Thương Sinh nhìn thấy Lý Huyền Hoàng Lý Huyền Hoàng nơi nào thấy qua Trầm Thương Sinh thế nhưng là Nhìn thấy Trầm Thương Sinh mặt trên người Long Bào Đủ để đem hắn dọa sợ Trầm Thương Sinh đi đến Lý Huyền Hoàng trước mặt Ngươi chính là Lý Huyền Hoàng Lý Huyền Hoàng quý đầu hắn không dám ngẩng đầu một là bởi vì trầm thương sinh uy nghi hai cũng là sợ hãi trầm thương sinh nhìn thấy cặp mắt của hắn về sau trầm thương sinh khẽ cười nói ngẩng đầu chấm nhìn xem lý huyền hoàng nghe được trầm thương sinh mới mới trầm rãi ngẩng đầu huyết sắc trầm thương sinh nhìn thấy lý huyền hoàng đồng tử một khắc này liền phảng phất gặp được biển máu vô tận đồng giảng tốt trầm thương sinh trong mắt Lộ ra hài lòng thần sắc. Trên người có tư chất ngút trời có bộ dáng như thế. Đơn giản cũng là trời sinh thần tướng a thần tướng. Tự nhiên muốn cùng người thường khác biệt Lý Huyền Hoàng nhìn thấy trầm thương sinh cười to. Chẳng biết tại sao. Trầm thương sinh nói ra, không biết, ngươi trước dẫn bọn hắn hai đi ăn một chút gì, ngày mai chúng ta liền lên đường. Dược bất chi nghe xong. Ánh mắt đột nhiên sáng lên sư thúc. Ngươi là muốn mang bọn ta cùng đi chiến trường thuốc không biết bây giờ hy vọng nhất đi địa phương Cũng là chiến trường Bởi vì Dược Bất Chi Thủy Trung tin tưởng mình Là làm đại tướng quân vật liệu Hiện tại Rốt cuộc có cơ hội hy vọng ngươi đến lúc đó Đừng sợ trầm thương sinh khóe miệng Nhẹ nhàng nhích lên Dược Bất Chi hừ hừ nói Sư thuốc à Ta thế nhưng là Phật Đạo Tổ Sư Gia A làm sao có thể xét sở ngươi nói đúng không huyền hoàng dược bất chi ôm Lý huyền hoàng cổ. Lý huyền hoàng nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi đi trước đi trầm thương sinh nói xong. Liền rời đi Đông Phương Quảng Trường. Quách lục cùng 100 ngàn tượng binh mã ở đây đóng quân. Theo trầm thương sinh đến. Quách lục cùng 100 ngàn tượng binh mã Hướng về trầm thương sinh, ngang nhiên quỳ xuống. Chúc ta tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế một trăm ngàn tượng binh mã thanh âm. Chấn động toàn bộ đông phương quảng trường trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, bình thân tạ bệ hạ trầm thương sinh đưa tới quách lục. Nói ra. Quách lục. Ngày mai theo chấm vừa lên. Chấm muốn đổ diệt tất cả giang hồ tông môn quách lục xâm nhiên nói giang hồ tông môn không hiểu thiên an cuồn cuộn nên thanh trừ hôm sau đế binh xuất chinh tại kình thiên tông trên đường có đông vực vài tòa lớn hơn tông môn bọn họ toàn bộ là cùng kình thiên tông hữu hảo tông môn tam dương môn môn chủ không tốt tam dương môn truyền thừa đã có ba ngàn năm đã lâu là kình thiên tông lớn nhất hữu hảo tông môn một trong Sự tình gì hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì tam dương môn môn chủ lời mới vừa dứt Toàn bộ tam dương môn bỗng nhiên chấn động một cái Tam dương môn bên ngoài Mông vãng điện tay cầm đế thương hướng về tam dương môn nhất chỉ Đế binh nghe lệnh tam dương môn giết không tha giết không đợi tam dương môn kịp phản ứng Đế binh vọt thẳng vào đến tam dương môn bên trong Gặp người giết người phàm là tam dương môn sinh linh Tại thời khắc này, toàn bộ bị tàn sát tam dương môn môn chủ chính là thập tam bí cảnh thực lực cao thâm mạc chắc. Làm hắn sau khi đi ra, tam dương môn cơ hồ biến thành phế tích. Tam dương môn môn chủ nhất thời giận dữ. Khí huyết hướng tâm trầm thương sinh tam dương môn môn chủ nhìn thấy cái kia hắc long kỳ. Sao có thể còn không biết những người này đều là ai đại tần hoàng triều. Trầm Thương Sinh Tam Dương Môn môn chủ không nghĩ tới. Trầm Thương Sinh tại đánh Kình Thiên Tông thời điểm tổn thất một vị vương gia, lại còn dám đến Mông vãng Điện liếc một chút liền nhìn thấy Tam Dương Môn môn chủ. Cầm Thương đi vào Tam Dương Môn môn chủ trước mặt, thản nhiên nói: "Ngươi hẳn phải biết, cùng Kình Thiên Tông quan hệ tâm đầu ý hợp, sẽ có kết cục gì Tam Dương Môn môn chủ trong tay một thanh trường kiếm, cười lạnh nói: Kình thiên tông có thể giết được đại tần vương gia. Tự nhiên cũng có thể giết được trầm thương sinh mông vãng điện Mỹ mắt nhẹ nhàng nâng lên. Vậy ngươi chết trước đi tại tam dương môn bị diệt về sau. Một đường lên tất cả tông môn. Lại bị đế binh hủy diệt ba tòa mỗi một cách tông môn. Đều là chó gà không tha không có bất kỳ cái gì sinh linh. Lưu lại người sống. Càng tệ hơn. Một cách đi ngang qua phi điểu đều bị đế binh bắn giết xuống tới. Đoạn đường này quả nhiên là giết không tha những tông môn khác. Nghe được tiếng gió về sau, biết mình không có Kình Thiên Tông thực lực như vậy, nhao nhao hướng về Kình Thiên Tông sát vào vậy mà tại mấy cái ngày thời gian, Kình Thiên Tông bên ngoài liền không còn có mười tòa tông môn đi vào Kình Thiên Tông. Kình Thiên Tông mãn sang hồng trước đó, Phong Tam nhìn xem chư vị tông môn tông chủ. Tâm tình thư sướng. Đây là bọn họ Kình Thiên Tông. Huy hoàng nhất thời khắc A vài chục tòa tông môn đầu nhập vào. Đủ để cho Kình Thiên Tông. Hùng cứ tại đông vực chư vị chớ hoàng sợ Phong Tam ép một chút tay. Nói ra. Kình Thiên Tông đã có thể bại đại tần một lần. Vậy liền có thể bại lần thứ hai. Lần thứ ba lần này Trầm Thương Sinh đã ngự giá thân chinh, Như vậy nay lần về sau đông vực bên trong lại không đại tần hoàng triều ta hình thiên tông ở chỗ này chờ lấy trầm thương sinh đại giá vô địch chí tôn thái tử gia vô địch chí tôn thái tử gia ba mươi chương hai trăm chín mươi chín khởi tới trước một trưởng áp thần cung chương hai trăm chín mươi chín khởi tới trước một trưởng áp thần cung đông vực tuyệt đại đếm siêu cấp tôn môn cũng chính là truyền thừa tại đã ngoài ngàn năm tôn môn được xưng siêu cấp tông môn cùng thánh địa, hoặc là truyền thế tông môn. Phần lớn là tại hoàng triều bên ngoài địa phương. Đại tần hoàng triều đến Kình Thiên Tông trên đường, dọc theo con đường này chí ít có 20 cái truyền thế sang hồ tông môn. Tại đế binh xuất chinh trên đường, tại quét ngang 5 cái tông môn về sau. Còn lại tông môn không có đi đông vượt để nhất đại tông, Đông Thiên Thánh Tông, mà là đi Kình Thiên Tông. Đông Thiên Thánh Tông tuy nhiên là cao quý đông vực đệ nhất Đại Tông Môn xưng Hào. Nhưng là. Tại đối mặt Hoàng Triều lực lượng thời điểm lại không có một chút biểu thị. Ngược lại Hình Thiên Tông. Không chỉ Kỳ Tông Chủ tự mình đi ám sát Đại Tần Hoàng Triều Chi Chủ. Càng là tại Hình Thiên Tông. Chém giết một vị Đại Tần Vương ra. Bực này cách làm. Nhường Giang Hồ Tông Môn cảm thấy một trận hưng phấn. Không vì những thứ khác đơn giản là cho đến tận này chỉ có đại tần hoàng triều bốn phía chinh chiến không một người có thể làm cho đại tần hoàng triều thất bại tan tác mà quay trở về hiện tại kình thiên tông làm được kình thiên tông kình thiên tông trước cổng chính mãn giang hồng kéo dài tám trăm dặm nước sông cuồn cuộn đầu này sông trước kia gọi là mãn giang bởi vì vì đại tần hoàng triều máu người đem đầu này nước sông nhuộm đỏ Cho nên bây giờ gọi làm mãn Giang Hồng một vị tông môn tông chủ, cùng một cách khác tông môn chi chủ nói ra. Vị kia tông môn chi chủ nghe được về sau, ánh mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc, nói ra: Chậm chậm. thật muốn muốn gặp cuộc chiến đấu kia có thể chém giết đại tần vương gia nhất chiến. Chúng ta vô duyên nhìn thấy a hai người nói chuyện ở giữa." Phong Tam đi vào hai vị tông môn chi chủ trước mặt, Phong Tam tuy nhiên chịu bị thương rất nặng, nhưng là, làm truyền thế tôn môn, một ít linh đan diệu dược, vẫn phải có. Phong Tam địa vị lại không thấp, cho nên, một ít linh đan diệu dược, mặt hắn sử dụng. Trong thời gian ngắn, đã khôi phục hơn phân nửa. Thậm chí, căn bản nhìn không ra, Phong Tam nhận qua thương. Phong Tam đi vào trước mặt hai người, vừa cười vừa nói, hai vị đừng vội. Chầm thương sinh đã tại lui tới kình thiên tông trên đường. Lần này tuy nhiên nhìn thấy không đến sát vương. Nhưng là. Đồ thương sinh hẳn là có thể đầy đủ nhìn thấy phong tam trên mặt. Mang theo tự tin phong nhất hiện tại đã đột phá đến tiên hợp đạo cảnh. Đông vực bên trong. Tại vô địch thủ. Cho dù là đông thiên thánh tông người tới. Cũng chưa chắc là phong nhất đối thủ. Dù sao đông thiên thánh tôn vị kia đã giả hai vị này tôn chủ nghe được phong tam. Trên mặt vui vẻ. Vội vàng hỏi nói. Phong tam thái thượng. Lần này ta thế nhưng là nghe nói chầm thương sinh đem ngũ đế phùng thiên binh đều mang đến. Phải biết. Cái kia ngũ đế phùng thiên binh. Cũng không phải nhạc ra thiên binh có thể so sánh. Phong tam nghe nói như thế. Cũng không biến sắc. Ngạo nghệ nói. Vô luận là cái gì thiên binh đến đây, chỉ cần dám đến đến Kình Thiên Tông, như vậy, hạ chẳng, chỉ có một cái, Chết Đại Tần hoàng triều danh xưng là bách chiến bất bại, mà Đại Tần vương gia càng là trong đó kiệt xuất, đi vào ta Kình Thiên Tông, còn không phải bỏ mình phong ba đỉnh. Máu nhuộm mãn giang hồng sao hai vị tông chủ nghe được phong tâm, triệt để yên tâm tới. Một vị khác tông chủ hỏi Phong Tam Thái Thượng Xin hỏi Phong Nhất Thái Thượng cảnh giới Phong Tam nhẹ nhàng nói ra Đại Tần Vương ra cảnh giới Thập Tam bí cảnh Thế mà Lại bị Nhất Trường đánh chết Cảnh giới ngươi cứ nói đi hai vị tôn chủ nghe xong hít một hơi lãnh khí Bọn họ biết Đại Tần Vương ra chiến tử tại Phong Ba Đình Nhưng là không biết trong đó tình huống Thế nhưng là Bây giờ nghe hai người trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, chăm miệng một lời nói: tiên hợp đạo cảnh, tiên hợp đạo cảnh. Thọ nguyên một ngàn năm đơn giản cũng là thần tiên hàng ngũ hả ha, ha. Phong nhất thái thượng tỏa chấn, chỉ sợ trầm thương sinh tới, cũng không chiếm được quả gì ăn đó là ngũ đế phụng thiên binh vương điện, còn lại tôn môn đều đã đi rình thiên tông. chúng ta không có cách nào lại đồ giết tiếp. Mông vương điện dìm chặt ngựa. Nghe thám báo đến báo. Sau khi nghe xong. Mông vương điện ánh mắt nhất đồng. Khí thế đột nhiên kéo lên. Một thanh vừa mới ra khỏi vỏ trường kiếm. Trong nháy mắt vỡ vụn. Toái phiến hóa làm mũi tên. Trực tiếp đem chung quanh mấy khỏa cổ thụ chặn ngang chặt đứt không khí. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mông vương điện thanh âm băng lãnh. Nói ra. Bề hạ để cho chúng ta chém đến Kình thiên tung. Hiện tại ngươi nói cho bản điện nói. Bọn họ người không có ở đây thám báo mồ hôi lạnh chảy dòng. Không dám nhìn hướng mông vương điện. Lập tức nói ra. Vương điện. Bọn họ tông môn chiến lực chủ yếu rời đi. Nhưng là một số ngoại môn đệ tử cùng một số già trẻ vẫn còn. Chúng ta. Mông vương điện ánh mắt càng thêm lạnh. Bề hạ nói. Nhưng phạm là tông môn sinh linh. Một tên cũng không để lại ngươi hiểu có ý tứ gì sao vị kia thám báo nói lần nữa Nhưng là cứ như vậy Cái kia mẹ hạ danh tiếng mông vương điện khuôn mặt dữ tợn, Nhìn xem thám báo Nói ra Bọn họ đều là một số không cảm thiên ăn người Vì sao lưu bọn họ người nhà của bọn hắn Tại đại tần cảnh nội Sinh sống rất tốt Không tư quân quốc Lưu lấy bọn hắn Làm gì học được đại tần bản sự Đi hiểu chung người khác thật coi bệ hạ dễ khi dễ sao từ khi đại tần hoàng triều 12 võ học bia lập xuống về sau Đông vực tông môn thực lực đại chứng đúng vậy Tông môn thực lực Vậy mà so đại tần hoàng triều thực lực tăng nhanh hơn Những cái kia không có tư bản thiên tài Học được võ đạo trên tấm bia võ học Đại bộ phận đều đi tông môn Trong mắt bọn họ Tông môn mới là võ học thánh địa. Nhưng là bọn họ hồn nhiên quên. Đây là ai lập hạ, nhà bọn hắn bên trong không có thức ăn thời điểm. Là ai cứu trợ thiên tai không phải tông môn. Mà chính là triều đình giết một tên cũng không để lại sau đó. Tại những tông môn kia chi chủ rời đi thời điểm mang theo nội môn phía trên để tử rời đi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Một số già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, ngũ đế phùng thiên binh cũng không có tính toán lưu lại Dù sao trong mắt bọn hắn Đại tần Hoàng Triều muốn thống trị, danh tiếng tự nhiên là muốn Đồ sát già với trẻ, phụ nữ và trẻ em Cùng tà ma ngoại đảo không khác nhau chút nào cho nên Bọn họ rất yên tâm kình thiên tông bên ngoài năm mươi dặm đông hải vượt phía trên 100 ngàn huyết bào vượt biển mà đến mang theo ngập trời mùi máu tươi vượt biển lên bờ kình thiên tông đây là cái gì vị đạo các ngươi nghe đã tới chưa trong luyện võ trường phong nhất phá một cỗ mùi máu tươi sen lẫn trong đó cái này tựa như là mùi máu tươi bên trong một cái nội môn đệ tử đối cái mùi này cũng không xa lạ chút nào bởi vì lúc trước kình thiên tông trên dưới đều là cái mùi này Tại sao có thể có lớn như thế mùi máu tươi toàn bộ kinh thiên tông người đều ngửi thấy cái mùi này. Cái này máu tanh vị từ đâu tới phong tam cùng với khác tông chủ nghe thấy được cái mùi này về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Trong nháy mắt tại phong tam cùng những tông môn khác triệu lệnh phía dưới. Mời vị thần cung cảnh đến. Cái này mời vị thần cung cảnh là những tông môn khác cùng kinh thiên tông người. Các ngươi đi dò tra phong tam người chỉ huy mười vị thần cung cảnh. Vâng mười vị thần cung cảnh lập tức rời đi hình thiên tông. Hướng về bên ngoài mà đi làm mười vị thần cung cảnh xuất hiện tại hình thiên tông bên ngoài thời điểm. Chỉ thấy cái kia mãn sang hồng phía trên. Đứng đầy người. Huyết bào nguyên một đám đều mặt huyết bào cứ như vậy đứng tại mãn sang hồng phía trên. Đây đều là thực lực gì khi bọn hắn nhìn thấy về sau. Thanh Âm có chút run rẩy. Vị đạo cũng là trên người bọn họ truyền đến đó cũng không phải là sao. Vừa mới giết hết Đại Nhật Hoàng triều người, liền triều lấy bọn hắn tới. Bạch Khởi nhìn đến Kim Thiên Tông xuất hiện mười vị thần cung cảnh. Sâm Nhiên cười một tiếng. Các ngươi chính là bản quân tiếng đập cửa nói xong. Bạch Khởi khom lưng, một tay xuyên vào đến Mãn Giang Hồng bên trong. Lão Nhạc nhìn xem, ta vì ngươi Giết người bạch khởi tay tại mãn giang hồng bên trong. Đột nhiên, kéo một phát ngập trời màu đỏ nước sông bị bạch khởi kéo lên. Hóa thành ngập trời bàn tay to hướng về mười vị thần cung cảnh che đậy mà đến nhanh. Mau lui lại mười vị thần cung cảnh nhìn thấy khí thế kia. Căn bản cũng không phải là một cảnh giới đó a muốn lui bạch khởi tại trên mặt sông. Nhẹ nhàng hướng xuống đè ớt oanh vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương ba trăm đả thần tiên hám thiên trùy kình thiên tông ngoài cửa mười vị thần cung cảnh nhìn thấy huyết sắc nước sông ngưng tụ bàn tay to nhất thời kinh tâm táng đàm cố khí tức này hắn là tiên hợp đạo cảnh theo một cái thần cung cảnh nói ra về sau nhìn thấy bạch khởi chỉ là trung niên bộ dáng ánh mắt lộ ra hoảng sợ kình thiên tông thái thượng trưởng lão phong nhất đã từng nói tiên hợp đạo cảnh tuy nhiên có thể cải biến người dung nhan nhưng là cải biến không nhiều nếu không phong nhất vì sao là lão giả bộ dáng nhưng là hiện tại bạch khởi bộ dáng tuổi trẻ không muốn không muốn nếu biết bản quân là thực lực gì mạng của các ngươi bản quân liền cầm đi bản quân đại tần vũ an quân bạch khởi nói xong bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt oanh mười vị thần cung cảnh tại bạch khởi nắm lên bàn tay một khắc này đều hóa thành cục máu mười vị thần cung cảnh bị bạch khởi nhất trưởng đánh chết sau đó bạch khởi toàn thân chân khí màu đỏ ngòm bạo phát đi ra lần nữa ngưng tụ bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về kình thiên tông đại môn nhất trưởng đánh ra oanh kình thiên tông đại môn tại bạch khởi một trưởng này dưới trong nháy mắt hóa thành phế tích Bạch khởi thanh âm. Vang vọng toàn bộ Kình thiên tông đại tần vũ an quân. Đến đây bái phòng phong nhất thái thượng đại tần Hoàng Triều. Tây cảnh chi địa. Linh Sơn đại lôi âm tử. Linh Sơn địa cung bên trong. Như ý Phật xuyết bằng ở một trăm ngàn tượng binh mã phía trên. Một đạo nói phù văn màu vàng tại như ý Phật trên thân xoay tròn lấy. Đem như ý Phật bao vây lại. Bỗng nhiên. Địa cung bên trong kim sắc Phật môn phủ văn sáng rõ. Như ý Phật nhẹ nhàng mở mắt. A-di-đà Phật như ý Phật trong mắt tràn ngập kim sắc Phật ra phủ văn. Như ý Phật, ngươi rốt cuộc đột phá như ý Phật nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay áo một sáng trói, địa cung bên trong Phật ra phủ văn toàn bộ trở về đến như ý Phật trên thân. Như ý Phật trong mắt tràn đầy tang thương. Thương Hải Tăng Điền bất quá xem qua mây khói bản tỏa đã gặp được. Bản tỏa hiện nay tiên hợp đạo cảnh trong thiên địa. Lại không người là bản tỏa đối thủ như ý Phật đứng dậy. Hóa thành đầy trời kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Bốn vị Phật đà nhìn thấy như ý Phật cứ như vậy rời đi. Bọn họ còn không có nói mấy câu đâu ngươi có muốn hay không vội vã như vậy à còn trong thiên địa. Lại không người là đối thủ của ngươi bốn vị Phật đà. Nhìn lẫn nhau một cái A-di-đà-phật Ngã-phật Bi-ai-a-sư-huyên Bình tĩnh không Ta sợ hắn bị đánh chết ai như ý sư đệ Có mưu trí Sẽ không bị đánh chết Đúng vậy A-dương mắt Không có nhìn thấy thiên không Chúc ta Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua thiên không rồi Bản tỏa thật hoài niệm A Gần hai ngàn năm rồi a thế gian qua được thật nhanh chúc ta Đều già rồi tiên hợp đạo cảnh. Thỏ nguyên. Một ngàn năm đại hùng bảo điện dược Phật nhìn xem như ý Phật. Sư huynh ngươi vẫn là bước ra một bước này e như ý Phật mỉm cười. Thời đại đang biến hóa. Chúng ta. Muốn làm cái kia đỉnh cao nhất tồn tại. Sư đệ. Bản tỏa xuống núi một chuyến. Ngươi phải cố gắng lên a nói xong. Như ý Phật dưới chân kim quang ngang dọc. Biến mất. Dược Phật nhìn xem như ý Phật biến mất phương hướng. Mà, muốn không phải thua ngươi đột phá chính là ta mấy vị khác Phật tổ. Nhìn xem như ý Phật biến mất. Các ngươi nói con hàng kia có phải hay không gian lận rồi còn phải nói gì nữa sao hắn thần thông như ý đã thức tỉnh. Ta đi. Ngươi thế nào không nói sớm ta có nói à. Nhưng là các ngươi không nghe ai như ý Phật có một thần thông. Tên là như ý. Đây cũng là như ý Phật vì cái gì phong hảo như ý nguyên nhân. Như ý thần thông tùy tâm như ý. Chỉ cần là nắm giữ phạm vi. Tâm theo như ý được rồi. Hy vọng hắn không nên bị đánh chết còn tốt hẳn là sẽ không á trưởng yên sơn. Vườn cốc tử lặng lặng ngồi tại dưới cây cổ thụ. Trong tay bưng lấy một quyển sách. Khương Thái ốc đi vào vườn cốc tử bên cạnh thân. Lão sư Khương Thái ốc cung kính thi lễ một cái. Đột phá rượu cốc tử nhìn không trước mắt, một mực tại đọc sách. Khương Thái ấp nói ra đột phá đột phá liền tốt rượu cốc tử nói ra. Ngươi là muốn đi truyền thế tôn môn vẫn là đi ngươi sư huyên đại tần làm quan Khương Thái ấp khẽ nhíu một cái lông mày. Nói ra. Lão sư. Ngày không phải nói chúng ta tương lai đều là muốn vì đại tần hiệu lực sao rượu cốc tử để sách xuống. Nhìn xem Khương Thái ấp. Nói ra. Thực lực ngươi bây giờ. Đi công môn. Có thể làm một phương trưởng lão. Thậm chí là thái thượng. Từ nguyên tử có người cho. Ngươi đưa lên. Muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Thế nhưng là. Ngươi đi đại tần triều đình. Như vậy. Hết thảy cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Có lẽ. Ngươi cùng người khác khác biệt. liền là của ngươi sư huyên là thánh thượng. Dù vậy cũng không có cái gì tư nguyên tu hành của ngươi sư huynh càng thiếu tư nguyên sẽ không đi chiếu cấu ngươi ngược lại ngươi đi công môn thánh địa hoặc là thế ra hết thầy tư nguyên đều sẽ có người cho ngươi đưa lên tiên hợp đạo cảnh có vốn liếng này ruột ốc tử nói xong tiếp tục nâng lên sách nhìn lại tại hai người nói chuyện ở giữa một cái to con đi tới nhìn qua hàm hàm Lão sư ta muốn ăn đường kẹo to con đi đến rượu cốc tử bên người Ngồi tại rượu cốc tử bên cạnh thân Nói ra Rượu cốc tử cười ha hà sờ lên to con đầu Vừa cười vừa nói Lão sư đường kẹo không có rồi Lương thực đều nhanh muốn bị ngươi đắt ăn xong To con cười hắc hắc Nói ra trầm ca mà không phải sẽ đưa tới sao lần trước trả lại cho ta mang đường kẹo đây To con cười hắc hắc nói Ngươi cách này ngu ngơ à Thủ tốc tử cười nói Ngươi bây giờ có thể đi giúp ngươi trầm ca mà Ngươi có muốn hay không không đi to con có chút trầm thấp nói ra Trầm ca mà lợi hại như vậy căn bản không cần đến ta Thủ tốc tử nói ra Hiện tại ngươi trầm ca mà khắp nơi đều có địch nhân Hắn giết không nổi Ngươi có muốn hay không đi giúp ngươi trầm ca mà giết một chút to con nghe xong Nhất thời toàn thân tràn ngập sát khí Bao phủ khắp nơi trên đất lá rụng ầm vang một đôi búa lớn Từ trên cây rơi xuống Rơi vào to con trong tay Dù cốc tử nhìn thấy búa lớn giấu Ở trên cây nhìn lại mình một chút Chấu ngồi Mặt sạm lại Ai là trầm ca mà địch nhân ta đi nện chết hắn Dù cốc tử nói ra Ngươi ra cái cửa này Cũng là lấy tử vong làm điểm cuối Ngươi không sợ sao to con ngang nhiên nói ra Ta không sợ Ai dám giết trầm ca nhi ta liền giết hắn vì cái gì to con gái gãi đầu. Bởi vì ta là trầm ca mà cứu ra a lão sư. Ngươi không biết lúc trước trầm ca mà cho ta kia viên đường kẹo. Nhưng ngọt cho nên ngươi nguyện ý vì ngươi trầm ca mà bán mạng đương nhiên a muốn không phải trầm ca nhi. Ta đã sớm chết khương thái ấp ở một bên nghe gia viên của hắn bị chiến hỏa phá hủy. Mà phá hủy gia viên của hắn chính là Trầm Thương Sinh. Có thể cứu hắn cũng là Trầm Thương Sinh. Cho nên hắn không giống như là to con như vậy. Quả quyết quyết tuyệt. Khương Thái ấp sau cùng thở dài một hơi. Sờ trong tay vạn cương tiên. Đây là Trầm Thương Sinh cho hắn. Cầm lấy nó. Tương lai. Vì lắng lại những cái kia chiến hỏa cũng vì cứu những cái kia bị chiến hỏa phá hủy người khương thái ấp mở miệng nói ra lão sư ta nguyện ý đi đại tần ta có một cái điều kiện ta muốn cho nó đổi cái tên khương thái ấp cầm lấy vạn cương tiên ruột cốc tử cười ôn hòa lấy đã hắn đã cho ngươi đó chính là ngươi khương thái ấp nói ra nó về sau thì kêu làm đả thần tiên ta nguyện ý vì đại tần đánh hết tất cả ngưu ruột xa thần ruột cốc tử cười nói Như thế Vậy nó thì kêu làm đả thần tiên to con khua tay búa lớn Lão sư ta cái búa tên gọi là gì Thủ cốc tử cười cười Ngươi trầm ca mà cho nó lấy một cái tên gọi là hám thiên trùy to con cười hắc hắc Im tai dù cốc tử tiếp tục nói Mặt khác Ngươi trầm ca mà trả lại cho ngươi lấy một cái tên Về sau Ngươi ra cửa liền dùng cái tên này đi to con kinh hỉ hỏi Tên là gì nha vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi mốt chương ba trăm linh một đông hoàng trung vang. Làm tên là gì nha to con tiến đến vườn cốc tử trước mặt. Vườn cốc tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Sờ lấy to con đầu. Nói ra. Ngươi trầm ca nhi cho ngươi đặt tên. Gọi là thương long vương thương long vương to con nghe được tên của mình. Nhất thời đại hỉ đại tần thương long vương ruột cốc tử nhìn xem hưng phấn thương long vương trong lòng khẽ thở dài một cái. thương long vương, đó cũng là long vương a bệ hạ a ngươi ý nghĩ, lão phu thế nhưng là càng ngày càng nhìn không thấu sau đó. một ngày này, khương thái ấp tay cầm đà thần tiên thương long vương múa xong trùy, chuẩn bị rời đi trường yên sơn. bỗng nhiên, trên bầu trời vung xuống một mảnh kim quang, Một đạo Phật ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt Phượng Cốc Tử Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A như ý Phật nói Phượng Cốc Tử không có đứng dậy Vừa cười vừa nói Đã sớm nghĩ đến là ngươi Như ý Phật ngồi tại Phượng Cốc Tử trước mặt Lần này bản tỏa đến đây Mang các đồ để của ngươi rời núi lại nói Các đồ để của ngươi Đạt tới thần cung cảnh không như ý Phật khôi phục lại tiên hợp đạo cảnh. Đột nhiên cảm giác được chính mình rất lợi hại. Trong thiên địa Còn có ai như ý Phật rất mong muốn hát vang một khúc vườn cốc tử nhìn thấy như ý Phật bộ dáng Khóe miệng giật một cái. Tất cả mọi người tư chất là thuộc ngươi khém cỏi nhất. Ai cho ngươi dũng khí hỏi như vậy à chỉ thấy vườn cốc tử ngoắt. Thái ức. Thương Long Vương. Tới đây một chút gặp qua các ngươi sư thúc khương thái ấp cùng thương long vương đi vào như ý phật trước mặt sư thúc tốt như ý phật đắc ý nhìn ruộng cốc từ liếc một chút sau đó nhìn khương thái ấp cùng thương long vương một lát huynh đệ dừng bước không tiến trong chùa phật kinh bần tăng còn không có niệm xong đâu như ý phật hận không thể giúp chính mình hai cái bạt tai mạnh cái gì thời điểm tiên hợp đạo cảnh khắp nơi đều có rồi cái kia ngốc đại cá vậy mà cũng là tiên hợp đạo cảnh ruột cốc tử đứng dậy liền vội vàng kéo như ý phật cười ha hả nói ngươi xưa nay không niệm kinh lão phu biết như ý phật nhìn xem ruột cốc tử nô cười như ý phật mắt thấy chạy không thoát ai để cho mình đưa tới cửa cả sửa lại một chút y phục khổ khổ về sau các ngươi hai cái theo bần tăng đi thương long vương nhìn xem như ý phật nói ra ta muốn đi tìm trầm ca nhi như ý phật đại sư dơ dơ quy quy y e Tị. cho chút mặt mũi như ý phật ôn hòa cười nói bần tăng mang theo các ngươi đi tìm trầm thương sinh thương long vương nói nhỏ cái này còn tạm được hương sư huynh ta thấy thế nào hắn giống cái lừa gạt đâu nổ cười thật là bị ổi tiên hợp đạo cảnh a như ý phật mặt đen lại Nhìn xem thương Long Vương. Ngươi cho ta nghe không được ngươi đến thanh âm cùng tiếng sấm có liều mạng. Kình thiên tông ngoài cửa. kình thiên tông chúng đệ tử cùng những tông môn khác tông chủ thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đối diện. Một trăm ngàn huyết bào an tính đứng tại nước sông phía trên. Không thuyền không thuyền thực lực cao thâm mạc chắc phong nhất thấy được bạc khởi thứ nhất mắt dường như gặp được vô số huyết hải buông xuống đồng dạng, không có khả năng còn trẻ như vậy, làm sao có thể có tiên hợp đạo cảnh phong nhất trong lòng nói. Trong mắt hắn chỉ có Đông Thiên Thánh Tông lão già kia là tiên hợp đạo cảnh. Đừng nói hoàng triều, cũng là còn lại tông môn thánh địa, cũng không có tiên hợp đạo cảnh ngươi là ai phong nhất tiến về phía trước một bước. Kình Thiên Tông có thể hay không đại hưng, liền nhìn lúc này Nếu là Đại Tần những người này toàn bộ lưu tại Kình Thiên Tông. Như vậy Kình Thiên Tông nhất định Đại Hưng. Nhìn ếp Đông Thiên Thánh Tông ở trong tầm tay bạc khởi nhìn xem phong nhất. Cũng là người, giết ta Đại Tần Vương ra sát khí tràn ngập. Quanh quẩn tại chúng nhân trong lòng. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể làm đến như thế. a đây là một vị sát thần chư vị ngồi ở đây. Đều là thập tam bí cảnh. Các đại tông môn thánh địa tông chủ và thái thượng. Đối với loại này trong lúc vô hình khí tức, mẫn cảm nhất. Cảm nhận được bạch khởi cái này sát khí trên người. Nguyên một đám nhíu mày. Khó đối phó A phong nhất trên thân, không gió mà bay. Một thân thanh sam giống như trích tiên tiên hợp đạo cảnh khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Hướng về bạch khởi bao phủ mà đi bạch khởi thấy thế Cười lạnh hai tiếng. Tiên hợp đạo cảnh khí thí, liền bị cầm tới dọa người nói xong. Một cố không thua gì phong nhất khí tức. Từ bạch khởi trên thân. Cuồng bạo mà đến cái gì mọi người gặp này. Chưa phát giác ở giữa. Lui về sau hai bước làm sao có thể phong nhất trên mặt đồng giảng treo không thể tin thần sắc. Đông vực trong mắt hắn chỉ có đông thiên thánh công lão bất tử mới là. Một cách khác cũng là hắn chỉ là hoàng triều bên trong vậy mà cũng có tiên hợp đạo cảnh phong nhất nhìn xem bạch khởi nói ra ngươi đã thân là tiên hợp đạo cảnh vì sao hiểu trung hoàng triều làm một cái thần tử sao không đến ta hình thiên Tông. làm một vị thái thượng tới tự tại bạch khởi cười khẩy trong thiên địa chỉ có quốc gia mới là chính thống hắn còn lại thế lực đều là tà ma ngoại đạo ngươi muốn bàn quân làm một cái tà ma ngoại đạo bạch khởi vòng mắt tứ phương Nhìn xem tông môn đám người ngươi nói ai là tà ma ngoại đạo chỉ là Hoàng Triều Cũng dám nói bừa tổ tông chi pháp tông môn thánh địa Chính là trí cao vô thượng tồn tại Há lại chỉ là phàm phu tục tử Hoàng Triều có thể đánh đồng bọn họ thân là tông môn thánh địa chi nhân Cảm thấy vô cùng tự hào quân không thấy Bên trong dòng sông thời gian Mai táng nhiều nhất cũng là triều đình tông môn thánh địa Vẫn luôn tại thời gian Không cách nào đưa hắn phá hủy bạch khởi trong tay. Sát thần thương xuất hiện toàn thân tràn ngập huyết tinh đồng thời. Trắng sau khi đứng dậy. Một trăm ngàn huyết bào. Sát thần thương nơi tay bạch khởi chỉ phía xa kình thiên tung. Giết bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Một trăm ngàn huyết bào đang chuẩn bị thẳng hướng kình thiên tung. Ở thời điểm này. Mặt đất rung chuyển. Thậm chí. Mãn sang hồng bên trong nước sông đều quên lưu động hắc long kỳ gào thét trời xanh một trăm ngàn tượng binh mã đi sau mà tới nghe nói các ngươi hình thiên tông giết chấm vương gia phảng phất thiên âm buông xuống nơi đây trầm thương sinh một ngựa đi đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người bạch khởi nhìn thấy trầm thương sinh thu hồi sát thần thương xuất lính một trăm ngàn huyết bào sát thần thiên binh hướng về trầm thương sinh quỳ xuống thần Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Trầm thương sinh nhẹ nhàng nâng tay Bình thân bạch khởi nói tạ bệ hạ trầm thương sinh nhìn xem bạch khởi Nói ra, đại nhật hoàng triều bên kia giải quyết bạch khởi sâm nhiên nói ra Đại nhật hoàng triều, tính cả liễu sinh thế ra Còn có một vị tiên hợp đạo cảnh Toàn bộ diệt sát Một tên cũng không để lại kình thiên tông bên kia Nghe được bạch khởi Không khỏi hít một hơi lãnh khí Một tên cũng không để lại Trong đó còn có một vị tiên hợp đạo Cảnh trầm thương sinh nhìn về phía phong nhất Mang trên mặt vẻ tươi cười Là ngươi giết chấm không ngũ quan vương phong nhất Thấy được trầm thương sinh cười nói Cho tới nay chỉ nghe nghe Đại tần hoàng đế bách chiến bất bại Thế nhưng là Trước đó nhất chiến nhường lão phu biết. Nguyên lai. Like. Những tin đồn này đều là giả trầm thương sinh nhìn xem phong nhất. Không có bất kỳ cái gì không vui. Thở dài. Đúng vậy A chấm từ khi chinh chiến đến nay, xác thực chưa từng bại qua. Duy chỉ có tải ngươi hình thiên tôn bại phong nhất ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới trầm thương sinh các loại phản ứng. Lại không nghĩ tới trầm thương sinh như thế hào phóng thừa nhận mình bại chẳng lẽ trầm thương sinh hắn không muốn thanh danh của mình sao phong nhất hừ hừ nói ra. Cái kia chính là ý trời khó tránh. Nói gió ngươi đại tần hoàng triều. Không có tư cách kia nhất thống đông vực trầm thương sinh nhìn xem phong nhất. Nói ra cho nên nói chấm đến rồi trong nháy mắt. Trầm thương sinh trong mắt lệ hung áp chi sắc chợt hiện. Lời của chấm chính là thiên ý chấm muốn ngươi vong. Vậy ngươi liền không sống đến phong nhất thấy được đột nhiên biến hóa Trầm Thương Sinh. Trầm Hoàng ai cũng coi là chúng ta tông môn sẽ mặt cho ngươi đổ sát Trầm Thương Sinh tà mị cười một tiếng. Thương Sinh nhuốm máu ngươi cứ nói đi bỗng nhiên, Trầm Thương Sinh trên thân một cái chun lớn trầm rãi xuất hiện. Cho đến trở thành người đồng dạng lớn nhỏ. Trầm Thương Sinh miệng phun ánh sáng màu vàng. Sau đó, chân khí hóa long hướng về chung lớn trên thân. Hung hăng một chuỗi đơ à nơ gơ. Gơ, gơ.